Ôi! Văn Dũng nhìn một màn này, đột nhiên cảm giác có chút bi ai. Một chức tham hưu phó tướng ở quân bộ không coi vào đâu, nhưng vị trí này vốn nên lưu lại cho người nhậm ra mới đúng, để cho người khác chiếm được. Tên nhậm kiệt này còn dương dương đắc ý 50 vạn lượng vàng, cho dù 500 vạn lượng vàng, 1.000 vạn lượng vàng cũng không thể nhường ra à. Thật là đáng buồn, đáng tiếc. Hôm nay vốn thương nghị chuyện mùng thọ Hoàng Thái Hậu, hiện tại. Hoàng đế nhữ mày nhìn cao bằng gói máu đầy nhà, còn có có răng gãy khẽ mày lại nhìn về phía Phương Thiên Ân nói, nghe ngựa Y hồi bẩm, Phương kỳ chúng loại độc rất kỳ quái, ngay cả hắn cũng bó tay. Hiện tại tìm được Lương Phương chưa? Tạ ơn bệ hạ quan tâm, thần đã treo giải thưởng trăm vạn tiền ngọc, một kiện linh khí trung phẩm, chỉ cầu có thể tìm được cao nhân cứu tiểu nữ một mạng. Phương Thiên Ân đứng dậy khấu tạ hoàng đế quan tâm, đồng thời trầm giọng nói, trâm đã hạ lệnh ngựa Y cùng nhau nghiên cứu, hy vọng có thể tìm được biện pháp. Hoàng đế lại nói tiếp, Phương gia xảy ra loại chuyện như vậy, cao bằng lại bị thương. Hôm nay không tiện bàn việc mừng thọ Hoàng Thái Hậu, hôm nay liền tạm thời dừng ở đây đi, sau khi Trư vị trở về nghĩ biển pháo tốt chính lên, chuyện khác tạm thời chờ sau lễ mừng thọ của Hoàng Thái Hậu rồi nói sau. Hoàng đế nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, mọi người thi lễ cho tới khi thân ảnh Hoàng đế biến mất, lúc này mới đứng thẳng người lại. Chỉ là mỗi người vẻ mặt không giống nhau, chuyện hôm nay quá mức quỷ dị, đại hội năm tộc thường thương nghị một số chuyện trước thời hạn, nhưng mà cứ như vậy lại bị Hoàng đế hời hợt cải biến, chuyện này thật khó hiểu Phương kỳ chúng độc sao? Sao không nói một tiếng? Mỹ nữ chúng độc ta phải đi thăm mới được. Có cần ta hỗ trợ giải độc hay không? Ta nhớ rõ chúng độc thường cần âm dương điều hòa. Nếu cần ta không ngại hỗ trợ giải độc. Hoàng đế đi rồi. Nhậm Kiệt trước tiên nhìn về phía Phương Thiên Ân, rốt cục không nhịn nổi treo thưởng. Lần này bản gia chủ là thật sự phát tài rồi. Vừa nghĩ tới chúng độc, Nhậm Kiệt không khỏi nhớ tới Tiểu Thuyết ở Địa Cầu, cốt truyện thô tục thường xuyên cần âm dương điều hòa mới có thể giải độc không kìm nổi hướng quay sang Phương Thiên ấn nói: "Trăm vạn tiền ngọc, linh khí trung phần a." Cao nhân vừa nghe vậy hai mắt tỏa sáng, không kìm nổi giật giật áo Nhậm Kiệt, ý muốn nhắc nhở hắn. Nhưng mà khi nghe Nhậm Kiệt nói âm dương điều hòa, trong lòng hắn mơ hồ có chút bận tâm, tên này vẫn không quên được Phương Kỳ, vạn nhất làm mất tiền thưởng thì toi. Hừ, không nhọc nhậm ra chủ phí tâm. Hôm nay quá mức quỷ dị, Phương Thiên Ân cũng muốn mau trở về suy nghĩ cẩn thận một chút, hơn nữa Phương Kỳ còn chưa biết sống chết thế nào. Liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, hắn cũng không còn tâm tư rằng có với tên quần áo lũa là này. Hắn tưởng chỉ bằng hắn liền có tư cách ngồi ngang hàng với bọn họ sao, đúng là không biết cái gì gọi là. Nhất là khi nghe Nhậm Kiệt nói câu âm dương điều hòa kia, càng làm cho Phương Thiên Ân chống ngực Phật Phồng, thầm mắng tên hôn đản đáng ghét này. Chương 22, Ác Nô nên đánh. Đâu có nhọc tâm, ở Ngọc Hoàng Học Viện, người nào mà không biết ta theo đuổi Phương Kỳ, nàng chúng độc ta sao có thể bỏ mặc được. Bất quá ngay cả ngự y đều không giải quyết được, cũng không cần âm dương điều hòa giải độc, vậy phải vận dụng bảo vật cha ta để lại mới giải được à? Chuyện Nhậm Kiệt điên cuồng theo đuổi Phương Kỳ, cũng không phải tin tức mới lạ gì, Ngọc Kinh Thành có vô số người lấy chuyện quốc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga này mà cười. Tuy rằng Nhậm Kiệt đã là gia chủ Nhậm gia, nhưng không ai cho rằng hắn sẽ có kết quả tốt, nhưng mà Phương Kỳ lại khác, thiên chi tiêu nữ chân chính, tự nhiên khinh bị loại gia chủ bù nhìn như Nhậm Kiệt, trong mắt bọn họ, quần áo lụa là chẳng khác nào phế vật. Cho nên Nhậm Kiệt nói thẳng ra, một bộ vì phương kỳ mà không tiếc hết thảy, cũng không quản Phương Thiên Ân hừ lạnh bỏ đi, tự mình nói hết. Đã đi được vài bước sắp ra cửa, Phương Thiên Ân đột nhiên dừng lại, tên Nhậm Kiệt chó má này hắn cũng không thèm để ý, nhưng vừa nghe Nhậm Kiệt nói bảo vật giải độc thế hệ truyền kỳ Nhậm Thiên Hành lưu lại. Trời ơi, chết không được, chết không được Nhậm đại gia chủ lại tràn đầy tin tưởng như vậy, thì ra là có bảo vật cha hắn để lại, hơn nữa còn công khai giải độc ở đây. Cao nhân vốn muốn nhắc nhở Nhậm Kiệt Giờ phút này chợt nghiêm lại, còn giả bộ như cái gì cũng không biết, trên thực tế trong lòng buồn cười muốn chết. Đã đi xa, Phương Thiên Ân đột nhiên ngừng bước, quay đầu nhìn về phía Nhậm Kiệt, tuy rằng hắn chán ghét tên gia chủ quần áo lụa là này, nhưng nếu trong tay hắn có bảo vật cứu được Phương Kỳ, vậy thì vẫn phải bàn lại một phen. Lão đại, ngươi bỏ được sao? Bảo vật quý như vậy à? Nghe Nhậm Kiệt nói vậy, cao nhân thiếu chút nữa sặc cười, nhưng cuối cùng vẫn nhìn được, còn làm ra vẻ mặt phối hợp không đành lòng bỏ được. Phương Thiên Ân hô hấp có chút gấp gáp, trong lòng suy nghĩ phải nói với Nhậm Kiệt như thế nào đây. Nếu như không cần trả giá mà Phương Kỳ được chữa khỏi, lợi dụng tên quần áo lụa là này một chút cũng chẳng sao. Nhậm Kiệt vuốt cằm, nghiêm túc tính toán nói: Ta cũng rất muốn cứu nàng, chỉ là ngươi cũng biết bảo vật kia quý trọng cỡ nào, gia tộc bọn họ chỉ xuất ra 100 vạn tiền ngọc và một kiện linh khí trúng phẩm, như vậy ta sẽ bị tổn thất rất lớn. Tổn thất như vậy đủ để ta mua đứt được mấy chục hoa khôi à? Tuy rằng bản gia chủ cũng rất thích Phương Kỳ nhưng cũng không đáng nửa tiền một hoa khôi, không được mua bán như vậy lồ lẫn rồi với anh dù tính ở hoàng cung trong đại điện Nam Tộc, phương thiên ân cũng không nhịn được bạo phát lực lượng thần thông cảnh hắn bạo phát dao động lực lượng cùng y thế phát ra còn có vẻ mạnh hơn đồng cường ra tay bị đua bỡn rồi vì nóng lòng cứu em gái mà mình đi tin lời tên hỗn đản quần áo lụa là này còn dừng bước suy nghĩ thương lượng với hắn kết quả hắn lại đánh đồng hoa khôi kỹ nữ lầu xanh với thiên chi tiêu nữ của mình đúng là thật đáng ghét Không, cũng không phải là tương đề tình luận, tên hốn đản đáng ghét này lại nói con gái của mình còn không bằng cả kỹ nữ, hốn đản. Được. Được, nhậm gia có gia chủ như ngươi, nhất định rất được. Được lắm. Phương Thiên Ân tức giận muốn xông lên giết người, đổi thành người khác, đổi thành nơi khác, kẻ dám nói ai nữ hắn như vậy hắn đã giết chết từ lâu rồi. Đáng tiếc nơi này là đại điện năm tộc Hoàng Cung, quy củ của Tổ tiên, bên trong đại điện năm tộc không được xảy ra tranh đấu, hơn nữa nhậm kiệt còn là gia chủ nhậm gia Phương Thiên Ân nói xong bước nhanh đi, phía sau chấp động ra vài cái hư ảnh, dĩ nhiên là dùng thần thông cảnh thi triển pháp thuật rời đi, có thể thấy hắn không muốn gặp lại nhậm kiệt cỡ nào. Ôi! Phương gia chủ, giá có thể thương lượng, với tình yêu ta dành cho Phương Kỳ giảm giá bằng một nửa hoa khôi tuyệt đối không thành vấn đề, tuy nhiên ngươi treo thưởng như vậy vẫn còn quá thấp à, nếu thật muốn cứu con gái ngươi thì chúng ta nên thương lượng giá cả một chút. Nhậm kiệt hướng về phía Phương Thiên Ân đang rời đi, tay lại hô lớn. Thanh âm vang vọng trong đại điện năm tộc, ngay cả Văn Dũng đi tới cửa rồi đều lắc đầu khổ não, Nhậm Thiên hành nghị thế nào vậy? Sao lại để đứa con quần là áo lụa này lên làm gia chủ chứ? Hắn rốt cuộc nghĩ gì vậy? Tuy nhiên bây giờ tên này gan lớn kinh người, trước hoàng cung đánh cao bằng, trước mặt bệ hạ tức giận mắng gia chủ cao gia, bây giờ ngay cả gia chủ phương gia hắn cũng dám trêu chọc, trước kia nghe nói tiểu tử này chỉ đám chơi với một ít tên ăn chơi chắc táng không bằng hắn, bây giờ sao lại thay đổi nhiều như vậy? Ha ha. Phương kỳ đại tiểu thư phương gia thiên tư tuyệt diễm chỉ trị giá bằng nửa hoa khôi ngay cả kỵ nữ cũng không bằng, châu, qua châu. Ở trong hoàng cung tên mập đã chịu không nổi rồi, vừa lên linh thú tọa giá liền ôm bụng điên cuồng cười. Vừa rồi thật khiến cho ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng gia chủ muốn chữa cho phương kỳ thật chứ, nữ nhân kia cũng chẳng tốt lành gì hả. Thiết tháp lại không cảm thấy chuyện này có gì đáng cười, chỉ là không thích đối phương mà thôi. Nhậm kiệt lại không cảm thấy buồn cười, rất nghiêm túc nói. Ngươi cho rằng nàng hơn được những hoa khôi kia sao, nghiêm túc cho ta được không? Hoa khôi lợi hại chân chính mấy vạn tiền ngọc đến mấy chục vạn tiền ngọc đều có, một ít hoa khôi nổi danh thậm chí còn tu luyện tu luyện công pháp phụ trợ nam nhân, từ nhỏ đã được học chiều chuộng nam nhân, 36 tư thế, 72 chiêu tuyệt kỹ lên giường đều tinh thông, còn phải giữ tấm thân xử nữ đến cuối cùng, nói chuyện, dáng đi, trang điểm đều phải học mười mấy năm, nói là một nửa đã là coi trọng nàng ta rồi. Ách! Lần này mập mạp cứng họng. Lại thấy nhậm kiệt rất nghiêm túc, không có ý đùa bỡn gì, chỉ là vừa rồi những lời vừa rồi của nhậm kiệt khiến hắn không được tự nhiên. Khu. Cái kia. Nhưng mà nói là như vậy, chuyện kiếm tiền chúng ta làm thế nào bây giờ? Cao nhân cao mũi chuyển đề tài. Chuyện này tuyệt không thể cấp bách, lời ta đã nói ra, hiện tại hắn cho rằng đây là đang làm đủ. Ta cố ý khiêu khích, nhưng chờ bọn họ không còn biện pháp gì, như sắp chết cuối. Cuối cùng cho dù một cậm rơm dạ cũng liều mạng bám hiểu, tới lúc đó chúng ta mới có đất diễn chứ. Nhậm kiệt tuyệt không nóng này nói, chúng ta chỉ cần vững tin vào phối trí độc dược của mình, người khác không có biện pháp giải độc, phần còn lại đều cứ việc chờ đợi, bọn họ càng gấp chúng ta càng lấy được lợi ích lớn. Cho dù một cây rơm dạ cũng liều mạng bám hiểu. Cao nhân lần đầu tiên nghe được ví dụ như vậy, nhưng càng nghĩ càng cảm giác rất hình tượng. Hơn nữa loại chuyện này, đúng là kéo dài càng lâu, ưu đãi càng nhiều. Lúc cảm giác nhậm kiệt nói rất có đạo lý, Cao nhân cảm thấy trong lòng kỳ quái, khi nào nhậm kiệt nói chuyện lại có đạo lý như vậy. Mà Thiết Tháp tuy rằng đầu óc không phải linh hoạt, nhưng cũng hiểu, tim đập thình thịch. Lúc trước hắn không chung lớp với gia chủ, chỉ nghe được gia chủ điền cuồng theo đuổi Phương Kỳ, luôn bị Phương Kỳ kia treo chọc. Gần đây vì tranh giành tình nhân mà bị Cao Phi thiếu chút nữa đánh chết. Nhưng nghĩ tới cảnh tượng ở Đại Điện, lại nghe mấy lời này, Thiết Tháp thầm nghĩ đám người học viện chẳng hiểu cái gì, gia chủ chỉ nói như vậy mà bọn họ còn không chịu nổi. Tuy nhiên thân là thị vệ thân cận, từ nhỏ Thiết Tháp đã được phụ thân dạy dỗ cẩn thận cho nên mặc kệ nghe được gì hắn cũng không xen mùn vào mà ngồi đàng hoàng ở đó. Khởi bẩm gia chủ, ba vị trưởng lão đang chờ ở trong nghị sự đại điện. Bảo gia chủ sau khi trở về lập tức tiến vào nghị sự đại điện. Vừa mới trở lại nhầm ra, đã có người lên đón. Bên ngoài truyền đến tiếng đồng cường. Cao nhân nghe vậy giật mình một cái. Này này, phiếu cơm lão đại ngươi thảm rồi. Hay chúng ta lập tức trở lại học viện đi, trước tránh đi đầu sóng ngọn gió, chờ bọn họ hết giận rồi về. Thảm cái gì mà thảm? Một tháng này học viện cho tự do hoạt động, chương trình học năm nhất đều đã hoàn thành, chỉ còn thi học kỳ, đi học viện làm gì, hai người các ngươi cũng đừng có mà về. Nhậm Kiệt nói xong, cất bước ra khỏi linh Thú tỏa giá. A, Cao Nhân thiếu chút nữa khóc lên, nhậm ra hắn không phải chưa từng tới, ở trong này hắn còn thấy thống khổ hơn lưu lạc đầu đường xó chợ, nhất là một năm qua đã thành lập được một hiệu thuốc nhỏ của mình ở Ngọc Hoàng Học Viện. Nếu không phải hắn nghiên cứu dược phẩm, thì tan gấu. Nhưng mà ở nhậm gia mỗi một bước đều bị quản chế, quả thực còn thảm hơn ngồi tù Lão đại ngươi không thể liên lụy ta à, ta là học viên giỏi, lại sắp thi học kỳ rồi, ngươi cho ta trở lại đi. Cao nhân cũng lao tới, làm bộ đáng thương hai tay tạo thành chữ thập, van cầu nhậm kiệt. Nhậm kiệt bị cao nhân chọc cười nói, nhìn bộ dạng của ngươi, người khác nhìn vào còn tưởng ra đem ngươi đi bán, ngươi đi học còn ít hơn ta, còn nói mình là học viên giỏi nữa, ta tin sao? Ngươi đi học là vì mỹ nữ, chúng ta không giống nhau à? Cao nhân lầm bầm một câu, lập tức chuyển đề tài, giật tay nhậm kiệt nói: phiếu cơm lão đại, van cầu ngươi, để ta trở lại học viện đi. Cho dù ngươi ngồi tù hoặc đi yêu thú thâm nguyên thám hiểm, ta cũng liệu mình phụng bồi ngươi. Không thể nào. Nếu mỹ nữ dùng chiêu này cầu xin con được, chỉ là hình thể như ngươi không thể tác động được tới ta. Nhìn cao nhân kéo tay mình cầu xin, nhậm kiệt có kích động véo má một trận. Thôi bỏ, đúng là trọng sắc khinh bạn. Gia chủ, ba vị trưởng lão đã chờ ở nghị sự đại điện lâu rồi. Gia chủ xin nhanh tiến vào. Còn có, gia chủ là người đứng đầu một nhà, không quan tâm các trưởng lão lại còn khiến bọn họ nổi giận. Hơn nữa trước mặt nhiều người, tùy thời phải chú ý hình tượng của mình, lôi lôi kéo kéo một tên mập như heo, người không biết còn tưởng rằng gia chủ thích nam nhân đấy. Lúc này, nhìn thấy đám người nhậm kiệt đứng ở linh thú tọa giá nói chuyện với một tên mập mạp cũng không có ý xuống, phó tổng quản nội môn nhậm tiền trình mới lên chức mang theo bốn thuộc hạ chờ ở cửa chính nhậm gia nhắc nhở, bốn tên thuộc hạ ngoài 40 khí thế 10 phần mắt Tam Giác nhìn chằm chằm hướng Nhậm Kiệt, kết quả đợi nửa ngày phát hiện Nhậm Kiệt còn chưa phản ứng, không nhịn được tiến tới trước Linh Thú tỏ giá. Đồng đội trưởng, các ngươi cũng nên đi về nghỉ ngơi đi. Quanh năm suốt tháng chỉ đi ra chống đỡ toàn trường được vài lần, bình thường đãi ngộ của các ngươi còn cao hơn người khác rất nhiều, các ngươi không biết bao nhiêu gạt người sao? Nếu không phải Tam trưởng lao và mấy vị trưởng lao giúp các ngươi đè xuống, các ngươi còn được tự tại như vậy sao? Nhậm Tiên Trình mắt lén nhìn thoáng qua Đồng Cường không ngửa phó tổng quản như hắn. Lúc trước lại nghe đám người Tam trưởng lão nói giúp đồng cường, trong lòng hắn đã sớm không ưa bọn họ rồi. Bình thường gì cũng không làm, đãi ngộ lại còn hơn cả phó tổng quản hắn, không nói ra thì bọn họ còn tưởng không biết đấy. Còn ngươi nữa, còn đứng đó làm gì, mang ra chủ đến nghị sự đại điện rồi nghỉ ngơi đi. Nhậm tiên trình lại chỉ thú bá. Thú bá ngồi yên đó, căn bản không để ý tới nhậm tiên trình, giống như trời đất này không có gì có thể đả động được hắn vậy. Bút! Nhậm kiệt đột nhiên ra tay. Một tát đánh cho cho nhậm tiền trình liên tiếp lui về phía sau vài bước, tuy rằng hắn không là thiên tài gì, nhưng dù sao ở nhậm gia cũng lăn lộn đến cái chức phó tổng quản, hơn nữa mấy chục năm cũng đã tu luyện, miễn cưỡng đạt tới chân khí cảnh tầng thứ 5. Chỉ là hắn cũng không có kinh nghiệm thực chiến gì, càng không nghĩ tới nhậm kiệt lại đánh hắn, cho nên đường đường là chân khí cảnh tầng thứ 5, lại bị nhậm kiệt tát trúng. Chương 23, ai trừng phát ai? Nhậm tiền trình lập tức bị đánh cho ngẩn người tại chỗ, cảm giác mặt nóng rực. Nhậm Kiệt cũng không đánh hắn bị thương gì, nhưng quan trọng nhất là hắn có cảm giác nhục nhã. Hắn chính là cháu ruột của tam trưởng lão à, sau khi tam trưởng lão cầm quyền trưởng lão hội, hắn cũng trở nên uy phong ở nhậm gia, nhất là một năm này từ chức quản sự lên chức phó tổng quản lại càng uy phong bắt diện. Nhậm Kiệt mặc dù là gia chủ, nhưng bình thường hắn nhiều lần thấy tam trưởng lão gian dạy Nhậm Kiệt, cũng thường thấy Nhậm Kiệt vì chút tiền tiêu vật mà cứ quấn lấy tam trưởng lão, thậm chí còn nịnh cả mình nữa. Dần dần hắn cũng không coi vị gia chủ này ra gì, hơn nữa hắn cảm giác mình cũng không làm gì mà. nhậm tiền trình ôm mặt trợn tròn mắt nhìn nhậm kiệt, gia, gia chủ, ta đại biểu ba vị trưởng lão đến truyền lời, ngươi ngươi đây là ý gì? có ý gì? hắc, nhậm kiệt bị hắn hỏi mà cười, nhìn nhậm tiền trình nói, buồn gia chủ đánh ngươi nói rõ ngươi sai, không biết hối cải còn ở đó, chất vấn buồn gia chủ có ý gì? thiết tháp, bắt hắn cho ta. nhậm kiệt sắc mặt trầm xuống sấn tay háo, vừa rồi đánh còn chưa đã nghiền. Vâng. Thiết tháp mặc dù chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 9, nhưng nhậm kiệt vừa ra lệnh hắn không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp tiến về phía trước, giờ khắc này cho dù phía trước là núi đao biển lửa, băng sơn tuyệt cảnh hắn cũng tuyệt không có nửa phần lưỡng lự, hai bước đã đến trước người nhậm tiền trình. Giống như một con yêu thú hình người trực tiếp tóm lấy nhậm tiền trình. Tiểu tử luyện thể cảnh cũng dám động thủ với phó tổng quản, không biết tự lượng sức mình. Cút sang một bên. Nhậm tiền trình tu vi chân khí cảnh tầng thứ 5, tuy rằng không chiến đấu nhiều Nhưng chân khí cảnh vẫn mạnh hơn luyện thể cảnh nhiều lắm, bởi vì bản chất khác nhau. Nhìn thấy Thiết Tháp xông lên, trong giây lát hắn thúc dục chân khí ngưng tụ thành một lớp cương khí hộ thể mơ hồ trên người, đây là cương khí hộ thể chỉ khi đạt tới chân khí cảnh tầng thứ 6 mới ngưng tụ được, nhập tiền trình vội vàng toàn lực thi triển. Mà bốn tên thuộc hạ phía sau hắn thấy Thiết Tháp xông lên, theo bản năng cũng chuẩn bị động thủ, bốn người bọn họ đều là luyện thể cảnh tầng thứ 9 và luyện thể cảnh đại viên mãn. Đến cái tuổi bọn họ Nếu không được thưởng hậu thì rất khó bước vào chân khí cảnh Tuy nhiên bình thường bọn họ đánh nhau không ít Nhất là đi theo bên cạnh kẻ chó cậy gần nhà Gà cậy gần chuồng như nhậm tiền trình Sất Cả bốn người không ai yếu hơn thiết tháp Thậm chí còn có hai tên mạnh hơn vây quanh Thiết tháp vậy lai không trốn bước Ngay lúc hắn tiếp cận nhậm tiền trình Bốn người này cũng tới trước người hắn rồi Ngực thiết tháp đột nhiên phồng lên Như biến thành hàng ma kim cương, Trong nháy mắt giống giận một tiếng Bốn người bị chấn cho khí huyết sôi trào. Học máu lui về phía sau. Ngay cả nhậm tiền trình mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần ở trước mặt, nhưng lại hoàn toàn không hiểu chiến đấu, không có kinh nghiệm gì cũng mắt nổ đong đóm, vẻ mặt thay đổi. Ngay trong nháy mắt này, bàn tay như cái quạt của thiết tháp đã chụp vào gáy nhậm tiền trình. Một tên tiểu tử luyện thể cảnh cũng muốn bắt buồn tổng quản, đi tìm chết. Nhậm tiền trình tuy rằng ngoài ý liệu bị thiết tháp chấn cho mắt nổ đong đóm, lui về phía sau, nhưng dù sao hắn cũng là chân khí cảnh tầng thứ 5. Nhanh chóng ổn định tâm thần một chỉ còn nhanh hơn tháp thiết trực tiếp đâm tới mắt trái hắn. Nếu bị đâm trúng, con mắt của thiết tháp khẳng định sẽ bị phế. Nhưng thiết tháp cũng không bởi vậy mà đổi hướng, tuy rằng hắn tính tình chân chất, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại vô cùng phong phú, thậm chí lúc nhỏ đã cùng binh sĩ tiêu diệt cường đạo, địch nhân chết trong tay hắn cũng có mấy chục người. Hắn biết, dù sao kém một đại cảnh giới, đối phương còn là chân khí cảnh tầng thứ 5, lại còn ngưng tụ ra cương khí hộ thể. Vừa rồi mình ngoài ý liệu khiến cho hắn không có biện pháp ngưng tụ ra cương khí, đây là cơ hội duy nhất, nếu bỏ qua cơ hội này mình sẽ không có cơ hội bắt hắn. Thiết tháp trợn trừng mắt, không tránh không bảo vệ mình, thế tôi không đổi, vẫn muốn bắt lấy nhậm tiền trình. Đồng cường, đây chỉ là chuyện trong ngay mắt, nhậm kiệt biết tên nhậm tiền trình này sẽ chống cự, dù sao hắn là chân khí cảnh, hơn nữa trước đó còn kiêu ngạo cản rỡ như vậy, chẳng phân biệt chủ tớ, nhưng lại không nghĩ rằng thiết tháp lại chiến đấu hung mãnh như vậy. Gần như lúc nhậm kiệt hô lên, đồng cường phát sau mà đến trước, ngón tay cách không điểm ra, một luồng sáng vàng phóng ra. Giang giác. a một tiếng thanh thúy vang lên, nhậm tiền trình hét thảm một tiếng, ngón tay hắn bị thiết tháp trực tiếp đánh gãy, mà cùng lúc đó bàn tay to lớn của thiết tháp đã chụp xuống xương sống hắn. Mặc dù là chân khí cảnh, chỉ cần còn chưa đạt tới chân khí cảnh tầng thứ 9 chân khí phóng ngoại, nếu như bị người không chế cho yếu hại, muốn phản kích cũng rất khó, húng chi nhậm tiền trình còn không có kinh nghiệm chiến đấu gì. Thiết tháp tuy rằng vừa rồi không sợ nguy hiểm, hung mãnh vô cùng, nhưng sau khi khống chế nhậm Tiễn trình, vẫn cảm kích gật gật đầu với đồng cường, sau đó xách nhậm Tiễn trình tới trước linh thú hộ giá. A tay của ta, đồng cường tên khốn kiếp ngươi, ngươi cũng dám. Dám đánh gãy tay ta, ta tuyệt đối không để yên cho ngươi, thúc thúc ta là tam trưởng lão, ta là nội môn phó tổng quảng. Nhậm Tiễn trình cao gần thứ bảy, nhưng lại bị thiết tháp xách lên như xách gà, cộng thêm ngón tay bị đánh gãy, không ngừng giống loạn. Phó tổng quản đúng không, ta đánh ngươi đấy, đánh xong bạc thai này về ngươi cũng không phải là phó tổng quản nữa. Nhậm Kiệt vung tay bạc tới. Bút. Bên này đánh xong, đánh cho cái đầu nhậm tiền trình uốn éo, bên kia mặt nhậm Kiệt lại tiếp tục bị an một tác, huynh đệ của bốn gia chủ, ngươi cũng có thể làm được sao. Bút. Khi nào ngay cả ngươi cũng dám quát tháo bốn gia chủ. Bút. Đại ngộ cận vệ bốn gia chủ ngươi cũng có quyền quản sao, ai dám bất mãn, nói ra, bốn gia chủ quật chết hắn. Thú ba cũng là người ngươi có thể quát sao. Buốt, Buồn ra chủ bắt ngươi, ngươi lại còn dám phản kháng, muốn tạo phản hả? Tuy rằng tới nơi này đã nhiều ngày, nhưng Nhậm Kiệt vẫn rất khó chịu, vừa tỉnh đã bị một đám trưởng lao giao hấn, người gia tộc lại làm như không thấy. Con bà nó, bây giờ ngay cả một tên phó tổng quản cũng dám lớn lối như vậy, có thể thấy trong mắt bọn họ không có vị gia chủ này. Nhậm Kiệt nín giận trong bụng, mỗi lần tắt một phát lại nói một câu. Bọn họ còn chưa tiến vào cửa lớn nhậm gia. Xa xa có không ít người qua lại, cửa nhậm ra giờ phút này tụ tập không ít người, từng người đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn đứa cháu của tam trưởng lão quật khởi một năm nay, nội môn phó tổng quản nhậm tiền trình lại bị đánh cho méo mặt. Rất nhanh khuôn mặt sưng húp miệng, múi phun máu, răng cũng bị đánh gãy mấy cái. Bị thiết tháp khống chế cho yếu hại, hắn không thể phát huy lực lượng chân khí cảnh của mình, muốn bạo phát cũng không được, hắn cũng muốn bạo phát, nhưng đó chỉ khi chiến đấu sinh tử thậm chí hắn có thể cảm giác được đồng cường còn đang nhìn chằm chằm mình đấy. Đây hoàn toàn là thói quen của Nhậm Tiên Trình, cho dù Tam trưởng lão bình thường nhìn thấy Nhậm Kiệt cũng phải nói vài câu, nói với đồng cường vài câu, còn hắn đã tạo thành thói quen. Mỗi lần nói hắn lại cảm giác trong lòng thỏa mãn, để đám thuộc hạ càng kính sợ hắn, ngay cả đồng cường trước kia đi theo gia chủ đời trước, còn có gia chủ trẻ tuổi này, phó tổng quản hắn cũng dám nói, phó tổng quản quả nhiên châu bò nhà. Lại không nghĩ tới, lần này lại thảm như vậy. Hắn ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ cũng không có, đã bị đánh cho nói không nên lời. Tại sao có thể như vậy, phó tổng quản chính là cháu của tam trưởng lão à, gia chủ đây không phải đánh mặt tam trưởng lão sao? Quá độc ác đi, ai nói gia chủ yêu đuối, ngươi thấy hắn đánh kêu như vậy, nếu đánh tiếp có thể chết người đấy. Thẳng thật, các ngươi thấy không, răng cũng gây rồi kìa. Xứng đáng, ai bảo bình thường hắn lớn lối như vậy. Gia chủ quá mạnh, lại động thủ ở cửa gia tộc, tuyệt đối chấn động ngọc kinh thành. Sáu, Bên trong nhậm gia có một ít người đứng xa xa nhìn, không ai dám tin, đây thật là vị tân gia chủ kế vị hơn một năm, chưa từng quản bất kỳ chuyện gì của gia tộc đây sao. Mà giờ khắc này, rất nhiều người qua lại súng lại, không ai dám tin vào mắt mình. Không thể nào. Cho tới bây giờ ta còn chưa từng thấy qua gia chủ nào mạnh như vậy. Gia chủ động thủ đánh người, đây là chấp hành gia pháp sao. Thật mẹ nó lợi hại, một tên tiểu tử luyện thể cảnh đánh một chân khí cảnh, có quyền thế đúng là lợi hại. Đó là gia chủ à? Chẳng khác nào vua của một gia tộc đấy, đừng nói đánh vài tên, gia chủ có quyền thế chân chính một câu cũng có thể khiến rất nhiều kẻ mạnh hơn hắn nhiều đầu rơi xuống đất đấy. Ngươi nói đó là nhậm thiên hành sao, tiểu tử này cũng không lợi hại như vậy à? hắn chỉ là nhất thời thôi, chờ xem náo nhiệt đi. Đó là tọa giá của gia chủ nhậm gia, gia chủ nhậm gia muốn làm gì vậy? Giết gà dọa khỉ đâu sao, nói không chừng kế tiếp nhậm gia sẽ có nội đấu, cứ chờ xem đi. Những người khác xem náo nhiệt, nhưng vừa rồi cao nhân. Đồng cường còn có đội cận vệ luôn bên cạnh Nhậm Kiệt cho nên bọn họ không dám ra. Lúc đầu Nhậm Kiệt đánh Nhậm Tiền Trình mỗi một bạt hai nói một câu, đánh đập rất hung, nhưng trái tim bọn họ lại nhảy loạn. Bởi vì Nhậm Kiệt tuyệt đối không phải kiếm cớ, bọn họ có thể cảm nhận được Nhậm Kiệt đang phẫn nộ, phẫn nộ giống như những lời hắn nói vậy. Đội cận vệ của hắn mà người khác cũng dám chỉ huy, bằng hưu của hắn cũng dám làm lục, thú bá cũng dám quát tháo, thị vệ của hắn cũng dám đả thương. Dừng tay. Ngay lúc Nhậm Kiệt đánh cũng có chút mệt mỏi. Xa xa truyền tới một tiếng gầm lớn, một đạo nhân ảnh như cơi gió vọt đến, người tới đúng là tam trưởng lão nhậm hàn lâm. Mà theo sau hắn là nhị trưởng lão nhậm quân dương, tứ trưởng lão nhậm văn húc. Chuyện lớn như vậy, bọn họ tự nhiên được người thông báo, bọn họ đang chờ ở nghị sự đại điện để dạy dỗ nhậm kiệt một trận, nghe vậy đều vội chạy tới đây. Được. Được. Nhìn nhậm tiền trình bị đánh sưng như đầu heo, hắn suýt chút nữa không nhận ra, nhậm hàn lâm không áp chế được lửa giận nói, gia chủ càng ngày càng có năng lực à ở trước hoàng cung đánh người xong, hiện tại lại đánh người ở cửa gia tộc, thật không thể tưởng tượng nổi. Ngươi tưởng rằng ngươi là gia chủ là có thể làm bậy được sao? Nhâm Văn Húc cũng tức giận nói, từ hoàng cung trở về, bọn họ đã mất hết mặt mũi, không giận không được. Bảo Nhậm tiền trình ở cửa chờ Nhậm Kiệt, bảo hắn tới nghị sự đại điện dạy dỗ một trận, lại không nghĩ tới lại xảy ra chuyện này. Gia chủ trẻ tuổi không hiểu chuyện, chẳng lẽ các ngươi còn trẻ sao? Trong mắt Nhậm Quân Dương chớp động lửa giận, ông trầm nhìn về phía Đồng Cường. Các ngươi đều là người đi theo lão gia chủ mấy chục năm rồi, chẳng lẽ cứ để gia chủ làm bậy như vậy sao? Các ngươi tưởng như vậy là tốt sao? Lão gia chủ thành lập trưởng lão hội, chính là muốn ước thúc tân gia chủ trẻ tuổi không hiểu chuyện, sợ hắn làm sằng. Đông Cường, các ngươi lập tức trở về chuẩn bị chịu phạt, những người khác đều tản đi cho ta, đây là cửa chính nhậm gia gia tộc, không phải giáp xiếc, lập tức mang gia chủ vào tổ tử. Vâng. Vừa nghe hai từ tổ tử, mọi người biết xảy ra chuyện lớn hơn rồi. Xem ra các trưởng lão rốt rất tức giận, đến tổ tư rồi, cho dù gia tộc phạm sai lầm cũng bị trừng phạt, đây là trừng phạt gia chủ sao? đông Cương sừng sốt một chút, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, nhưng dường như lại nghĩ tới điều gì, cắn răng phất tay chuẩn bị để đội cận vệ trở về. Đứng lại. Đột nhiên, nhầm kiệt quát đứng lại, các ngươi là cận vệ của buồn gia chủ hay là cận vệ của các trưởng lão không có mệnh lệnh của buồn gia chủ, không ai trong các ngươi được đi. Từ nay về sau các ngươi nhớ kỹ cho buồn gia chủ. Đội cận vệ của gia chủ phụ trách bảo hộ an toàn của buồn gia chủ, buồn gia chủ hiện tại cảm thấy rất không an toàn. Con bà nó, bên ngoài một đám hôn đảng gây phiền toái. về nhà cũng không hết lo. Đồng cường, ngươi có nghe buồn gia chủ hay không? Buồn gia chủ hỏi ngươi, con mẹ nó ngươi nghe ai? Chương 24, chịu thua. Nhậm kiệt mắng một trận, nhưng đồng cường lại không nổi giận, hai mắt trong nón giáp vàng lại vui vẻ, vô cùng vui vẻ, đã nhiều năm chưa cười qua rồi. Đồng cường khoát tay, ấm ấm 126 thất ngựa. Toàn bộ đội cận vệ nhảy xuống, bọn họ đều không khống chế, cố ý tạo thành xung động này. Mọi người cảm giác như động đất, tiếp theo lấy Đồng Cường cầm đầu, 126 thành viên đội cận vệ đều quỳ một gối xuống. Bài kiến gia chủ, 126 thành viên đội cận vệ cùng quát lên vang vọng mười mấy dặm xung quanh, cũng để cho những người đó giật nảy mình. Cái bài kiến này còn thuyết phục hơn bất cứ lời nào. Phản rồi. Đồng Cường, ngươi muốn làm gì? Trưởng lão hội phụ tá gia chủ nắm cai quản công việc lớn nhỏ nhầm ra. Chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao? Nhậm hàn lâm cả người run run mắng. Sang bậy, gia chủ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, đồng cường ngươi muốn làm gì? Nhậm quân dương sắc mặt chầm xuống, tay cầm một khối ngọc bài, có nó có thể triệu tập hộ vệ gia tộc bất cứ lúc nào. Khối ngọc này bài cũng đại biểu cho quyền thế trưởng lão hội bọn họ có thể cai quản tất cả công việc lớn nhỏ của nhậm gia. Lão gia chủ nói là trưởng lão hội quản lý công việc gia tộc, nhưng đội cận vệ là lực lượng riêng của gia chủ, cũng không phải của gia tộc. Bình thường gia chủ không có yêu cầu và mệnh lệnh đặc thù gì, chúng ta sẽ nghe gia tộc căn bài, một khi gia chủ có lệnh, lệnh của gia chủ, bất luận đúng sai, thề sống chết chấp hành. Thanh âm đồng cường trầm trọng như trước, sau khi nói xong khoát tay cho 126 thành viên đứng dậy. Tuy rằng giờ phút này từng người đều một thân áo giáp hoa lệ, nhưng làm cho người ta có cảm giác không giống nhau là, vốn bọn họ giống như tượng trưng, nhưng giờ khắc này lại có một loại sát khí, sát khí chưa từng có từ trước đến nay. Chuyện này Nghe Đồng Cường nói vậy, nhậm hàn lâm cũng không khỏi sửng sốt, lập tức nhìn về phía nhậm quân dương, lại phát hiện nhậm quân dương khẽ gật đầu. Tại sao có thể như vậy, nhưng hắn vẫn tức giận hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía nhậm kiệt, gia chủ, đủ rồi, giờ thả hắn xuống, chúng ta tới tổ tử. Không rảnh, không có thời gian, không có tâm tình. Đánh hắn thì sao, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng không hiểu tôn ti, dám quát tháo bản gia chủ, ra lệnh cho gia chủ, còn dân dạy đội trưởng đội cận vệ của bản gia chủ chỉ huy tỏa giá gia chủ, nhục mạ bằng hữu gia chủ. Bản gia chủ thật muốn hỏi tam trưởng lão ngươi, ai cho hắn là gan này, ai để bạt người như vậy làm chứ phó tổng quản, phó tổng quản nhậm gia quyền cao chức trọng chẳng lẽ là loại người không để gia chủ vào mắt sao? Theo các ngươi đi, con bà nó, ta là gia chủ dựa vào cái gì phải nghe các ngươi, nghe cái dám. A, nhậm hàn Lâm cũng không nghĩ tới, nhậm Kiệt lại trả lời như vậy. Nhậm Tiên Trình bị thiết tháp ném xuống, được mấy tên người hầu đỡ lấy. Nhìn thấy tam trưởng lão đến, từng người tức giận đứng đậy, lại nghe tam trưởng lão muốn dẫn nhậm kiệt đi tổ tử, nụ cười trên mặt còn chưa giãn ra đã trợn tròn mắt rồi. Tên này lại dám nói với tam trưởng lão như thế, mình không nghe lầm chứ. Đừng nói bọn họ, đội cận vệ, cao nhân cũng ngây người. Mình không nghe lầm chứ, không phải nghe lầm, lúc trước ở Hoàng Cung tuy rằng nhậm kiệt rất kiêu ngạo, nhưng ở trong ấn tượng của bọn họ, vừa gặp tam trưởng lão chỉ sợ nhậm kiệt không xong, đây là chuyện gì vậy? Vừa rồi đối phó nhậm tiền trình cũng không nói, dù sao hắn chỉ là một phó tổng quản mà thôi, dưới đại tổng quản còn có 3 vị tổng quản, 12 vị phó tổng quản, 36 vị quản sự, 72 vị phó quản sự, 106 gã chấp sự và 360 phó chấp sự. Mà toàn bộ nhậm ra, dòng chính, trước hệ, dòng thứ, tôi tớ, hạ nhân cộng hết lại tới 3 vạn người đấy. Phó tổng quản còn là cháu của Tam Trường Lão, thực ra địa vị không thấp, nếu như trước kia nhậm thiên hành tự nhiên một câu là xong. Nhưng bây giờ nhậm kiệt đối phó một tên phó tổng quản bọn hộ đã đủ giật mình rồi, hiện giờ ngay cả trưởng lão cũng dám chống đối. Không, không phải là chống đối, đây là đang chất vấn, đang dăn dạy ai trong lúc mọi người ngây người, nhậm kiệt cũng ở trên linh thú tọa giá từ trên cao nhìn xuống tam trưởng lão. Chúng ta cũng không cần đi tổ tử, hôm nay ở đây, tam trưởng lão ngươi cho ta một lời giải thích đi, hắn ý vào người nào thế? Nhậm kiệt trực tiếp nhìn nhậm hàn lâm nói, ngươi cũng giải thích cho ta, theo gia pháp thì nên xử trí như thế nào? bản gia chủ đánh hắn như vậy có chỗ nào không đúng? con bà nó, đây là trưởng lão hội các ngươi giúp bản gia chủ quản lý gia tộc sao? một tên phó tổng quản cũng dám nhục mạ bản gia chủ? lần trước bản gia chủ từng mắng qua các ngươi. mặt mũi của bản gia chủ chính là mặt mũi của nhậm gia, ta con mẹ nó mất mặt các ngươi còn vui vẻ hả? nhậm hàn lâm lập tức chết đứng tại chỗ, bởi vì nếu đưa theo nhậm tiền nói, tội của nhậm tiền trình rất lớn. nhậm tiền trình là cháu của hắn cho nên hắn rành rẽ nhất, bình thường đều dựa vào mình khẳng định rất kiêu ngạo. Nhưng cũng vì hắn cũng vừa đắc thế, cho nên cũng không cảm thấy có gì không ổn. Giờ phút này nghe Nhậm Kiệt nói vậy, đột nhiên nhìn về phía bốn người hầu của Nhậm Tiến Trình, bốn người này thấy vậy đều sợ túi đầu không dám nói. Nhậm Hàn Lâm cũng ngầm miệng, nếu Nhậm Kiệt nói không sai vậy thì... Nhậm Kiệt lúc đầu cũng không tính làm vậy, cũng không có ý định cái với bọn họ. Mình là gia chủ, dựa vào cái gì mà phải giải thích cho bọn họ, muốn giải thích cũng phải bọn họ giải thích cho mình mới đúng. Nhìn thấy Nhậm Hàn Lâm bị Nhậm Kiệt hỏi trả lời không được, mập mạp còn ghế cạnh nhậm tiền nói, đây còn là phiếu cơm lão đại sao? Quá hung hãn rồi. Loại cảm giác này có chút tương tự khi dễ những kẻ không có bối cảnh trước kia, chỉ là hôm nay đầu tiên là hắn đánh thiên tài cao gia cao bằng, sau ở đại điện lại mắng gia chủ cao gia, làm cho gia chủ phương gia tức muốn chết, hiện giờ lại còn mắng cho đám trưởng lão trước kia hắn sợ nhất một trận. Đều là quần áo lụa là, nhưng mà loại quần là áo lụa này thật sướng. Cao nhân cảm giác hôm nay không uổng phí, ở một bên hắn cũng cảm thấy thật thích vô cùng phân khích, bất kính với gia chủ, dĩ chủ phạm thượng, làm việc vượt quyền hạ, chẳng phân biệt được tôn ti, chiếu theo gia pháp đủ để đánh côn. Nếu dây dưa tiếp, làm lớn chuyện này hơn, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, khẳng định nhậm tiền trình khó giữ được tánh mạng. Nhưng nhậm tiền trình tuy rằng không có thiên phú tu luyện gì, nhưng dù sao cũng là cốt nhục duy nhất của đệ đệ nhậm hàn lâm. Hơn nữa lúc này lại ở ngay trước cửa chính nhậm gia, cho nên liên quan tới mặt mũi, quyền uy của nhậm hà lâm, không. Liên quan đến nhị trưởng lão nhậm Quân Dương, tam trưởng lão nhậm Hàn Lâm, tứ trưởng lão nhậm Văn Húc. Dù sao quan hệ giữa nhậm tiền trình và nhậm Hàn Lâm mọi người đều biết, nếu hắn thật sự bị đánh côn, ba người chủ trì công việc thường ngày của gia tộc bọn họ cũng mất hết mặt mũi. Nhậm Kiệt dù sao cũng là gia chủ, hơn nữa tại trường hợp công khai này, đám người đồng cường cũng ở đây. Những người này, người vừa mới lên chức như nhậm tiền trình không rõ ràng lắm, là vì những năm gần đây bọn họ mai danh nhận tích thỉnh thoảng ngẫu nhiên xuất lực trong trường hợp trọng đại của gia tộc. Cho nên không ít người gia tộc đều cho rằng bọn họ chỉ biết hưởng thụ, giống như là đội danh dự, nhưng đám trưởng lão Nhậm Quân Dương lại rất rõ ràng. Đây là đám cấm vệ quân tinh anh nhất theo Nhậm Thiên Hành thời kỳ toàn thịnh, cấm vệ quân là những người mạnh nhất từ trong mấy trăm vạn quân tuyển ra, cũng là đám người trung thành nhất. Mà những người này cũng không chỉ là thế hệ này, bọn họ thậm chí còn là người đời trước, thậm chí mấy đời Nhậm gia, đám người đồng cường lại là cô nhi, từ nhỏ theo Nhậm Thiên Hành lăn lộn. Cuối cùng chỉ còn lại nhiêu đây. Đám người kia một khi nói gì, tuyệt đối không phải nói giỡn. Nếu lúc này bọn họ muốn cứng rắn mang Nhậm Kiệt đi hoặc là làm những chuyện khác, Nhậm Kiệt chỉ cần ra lệnh một tiếng, những người này khẳng định sẽ mặc kệ hậu quả. Nhậm Hàn Lâm bị Nhậm Kiệt hỏi đến chán lấm tấm mồ hôi, quay đầu nhìn Nhậm Quân Dương nhờ giúp đỡ. Đáng ghét, bại hoại gia tộc, một tên phó tổng quản nho nhỏ cũng dám làm ra chuyện này, chuyện này trưởng lão hội nhất định sẽ xử lý, cho gia chủ một câu trả lời thuyết phục. Xin gia chủ di giá, vào trong giải quyết, tránh cho người ngoài chê cười. Dù sao cũng công khai, một ít chuyện liên quan tới gia tộc không tiện nói. Nhậm quân dương nhìn về phía nhậm tiền trình bị đánh thành đầu heo mắng một trận, tiếp đó đổi giọng lần đầu tiên, lần đầu tiên hạ giọng hỏi thăm nhậm kiệt. Không còn dùng cái giọng cậy ra, tuy rằng chỉ là tạm thời, nhưng cũng là lần đầu tiên từ lúc nhậm kiệt lên làm gia chủ. Chịu thua. Bất luận là cao nhân, hay là nhậm tiền trình, còn có thủ hạ của hắn và người xung quanh đều sức sờ Tuy rằng nhị trưởng lão nói khá huyền truyện, nhưng chỉ cần người hơi có đầu óc là biết nhị trưởng lão đang chịu thua. "Trời ạ, không nghe lầm chứ, gia chủ như thế." "Như vậy, nhị trưởng lão bọn họ lại chịu thua." Ngắm lại lúc tới ba vị này còn khí khí thế thế, còn Dương cung bạc kiếm, trong nháy mắt lại chịu thua, đúng là khó tin. "Ừ." Nhậm Kiệt hơi hơi trầm ngâm, tiếp đó khoát tay với Thiết Tháp, "Nếu nhị trưởng lão nói như vậy, ta sao không tin ba vị chứ?" Nhìn thấy Nhậm Kiệt nói với thuộc hạ của hắn, Ba người nhậm quân dương có chút không dám tin, cũng không biết bọn họ nghĩ gì. Đám người kia cho mình cơ hội đưa ra yêu cầu, hơn nữa từ trong giọng nói của nhậm quân dương cũng để lộ ra, có thể nhượng bộ một chút về tiền tiêu vặt. Ta kháo, thật con mẹ nó tưởng mình là tiểu hải tử, cho cục đường là mở lòng sao. Mình làm vậy là không muốn tranh đoạt với bọn họ, hôm nay thu thập nhậm tiền trình cũng chỉ là thuận tay cho bọn hắn một cái cảnh cáo, đỡ cho về sau lại có mắt như mù. Mượn cơ hội này để cho cục diện cởi mở một chút. Dù sao hắn không muốn tiếp tục sống ngất ức như trước, nhưng chính hắn rất rõ ràng, bây giờ hắn muốn mở cái video ở thần thức hải gia, một tháng phải cần tới mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn lượng vàng mới được. Trước mắt muốn đạt được từ gia tộc hiển nhiên không thể, cũng may phương gia sắp có thu hoạch, cho nên nhậm kiệt cũng lười vô nghĩa với bọn họ. Còn có mấy tên này, gia chủ hạ lệnh bắt người cũng dám cản trở, chiếu theo gia pháp mỗi người đánh 60 côn, hiện tại, lập tức chấp hành, tốt lắm, bản gia chủ mệt rồi. Nhậm kiệt căn bản không đi trưng cầu ý kiến của đám người nhị trưởng lão. sau khi hạ lệnh tiêu cao nhân lên linh thú tọa giá, không cần nhiều lời để thú bá đánh chạy vào gia tộc. Nhìn tọa gia nhậm kiệt tiến vào gia tộc, những người gia tộc vốn đứng xa xem đều nhường đường, cung kính cúi đầu. Đông cương bảo mọi người lên ngựa, lưu lại một đội cùng thiết tháp chấp hành gia pháp, hắn cùng người còn lại che chở nhậm kiệt tiến vào nhậm gia. Ngươi xem đi, người sắp bị đánh chết rồi, hắn muốn làm gì, quả thử. Nhậm hàn lâm đỡ nhậm tiền trình giờ phút này người không ra người, heo không ra heo, vừa thấy bộ dáng nhậm tiền trình, hắn lại cảm thấy khó thở. Hừ, loại phế vật này, còn không bằng trực đánh cho chết đi. Bảo người đưa hắn đi, về sau ta không muốn nhìn thấy hắn trong gia tộc nữa, hai người các ngươi đi theo ta. Nhậm quân dương nói xong, tức giận phất tay háo rời đi. Vốn bọn họ ở trong nghị sự đại điện đợi gia tộc tới, hiện tại lại tới chỗ này nhượng bộ. Biến hóa này đã không còn như lúc trước nhậm kiệt vì tiền tiêu vật mà bạo phát ở nghị sự đại điện nữa, bọn họ mơ hồ có chút bất an. Chương 25, toàn bộ mẹ nó là rắc rưởi. Chuyện xảy ra ở trước của nhậm gia giống như có cánh truyền khắp ngọc kinh thành, mỗi thứ thế lực lớn đều biết, mỗi bên đều phản ứng không giống nhau. Thế lực phụ thuộc nhậm gia nghe được tin này cũng bắt đầu bất an, thậm chí có không ít người lặng lẽ chạy tới nhậm gia hoặc phái người đến hỏi han. Dù sao nhậm gia là một cây đại thụ, bọn họ chính là cành lá cây đại thụ này. Gốc đại thụ có gì thay đổi, bọn họ tự nhiên vô cùng quan tâm. Cũng có người lại vô cùng vui vẻ, giống như những thế lực không được cùng tứ đại gia chủ dự hội yến. Tiếp đó là mấy tên cựu thần ăn cơm trung thành với hoàng đế, hôm nay tâm tình không tồi, còn cố ý lấy rượu ngon hoàng cung ra cào. Hoàng đế cũng uống rất vui vẻ, mấy vị cựu thần còn tưởng hoàng đế vui vì đại thọ hoàng thái hậu sắp tới. Cao gia, cao bằng một mình trong căn phòng u tĩnh, cảnh hợp với người, nhưng cảnh vật xung quanh lại rất xa hoa, đều là do hắn bố trí. Đánh tốt lắm, đánh đi, đánh nhau là tốt nhất. Tiểu hôn đản này điên thật rồi, ở trong hoàng cung làm bậy, trở mặt với phương gia và cao gia ta, giờ về gia tộc lại xích mích với đám trưởng lão, hắn còn chưa trưởng thành, đám trưởng lão kia chắc chắn sẽ không để hắn tùy tiện, có chuyện vui để xem rồi. Cao chiến Uyên nhận được tin rất hả giận, rất vui vẻ. Nhưng vào lúc này, Cao Bằng từ trong phòng đi ra, vết thương đã khôi phục. Cao Bằng vừa ra, nhìn thấy phụ thân phải muốn nói với mình liền ngắt lời. Vừa rồi ta đã nghe được toàn bộ câu chuyện rồi, xem ra Ngọc Kinh Thành yên tĩnh sắp náo nhiệt rồi. Tốt nhất là nhậm ra nội loạn, đây là chuyện tứ đại gia tộc Ngọc Kinh Thành đều muốn thấy, 20 năm qua nhậm gia quá mạnh mẽ, mạnh tới nỗi tứ đại gia tộc ăn ngủ không yên. Cao Chiến Uyên tuy rằng không quá tài hoa, nhưng dù sao làm gia chủ nhiều năm như vậy, sao không nhìn ra toàn cục? hừ, Cao Bằng hừ lạnh một tiếng nói, thịnh cực tất suy, không có nhậm thiên hành, nhậm gia năm bẻ bảy mạng. Dù có mạnh mấy đi nữa cũng không tạo thành uy hiếp gì. Mấy tên trưởng lão Nhậm ra chẳng qua là bữa điểm tâm, mặc kệ Nhậm Kiệt này bị điên cũng tốt, hay là hắn thật sự muốn đoạt quyền cũng tốt. Đoạn kịch về sau sẽ rất phấn khích. Hai người Nhậm Thiên Hành, Nhậm Thiên kỳ mới là người nắm giữ quân quyền chân chính ở Nhậm gia hiện giờ. Sau khi Nhậm Kiệt kế thừa gia chủ bọn họ mỗi người một nơi, chuyện này đã rất rõ ràng. Nếu Nhậm Kiệt đàng hoàng làm con dối gia chủ, có lẽ Nhậm gia còn có thể duy trì loại cục diện này lâu một chút. Nhưng nếu Nhậm Kiệt tiếp tục sảng bậy, nhậm gia sụp đổ không còn bao lâu nữa. Thực ra từ lúc Nhậm Thiên Hành đột nhiên mất tích, sau lại xuất hiện mạnh mẽ áp chế cả gia tộc chuyển chức gia chủ cho Nhậm Kiệt, cũng đã quyết định kết quả này rồi. Cao Chiến Uyên đứng dậy nhìn Cao Bằng vô cùng lạnh nhạt nói: "Hoàng thượng, phương gia, văn gia cao gia chúng ta, thậm chí một ít thế lực khác đều đang đợi ngày này, thời điểm này ngoại lực không được kích động nhậm gia, nếu không sẽ khiến bọn họ đoàn kết lại, cho nên bề ngoài càng làm ra an ổn càng tốt." điểm ấy bệ hạ cũng đã nhìn ra, cho nên ngự yến lần trước mới cho phép ba vị trưởng lão nhậm gia tham gia, mỗi đại gia tộc đều cho bọn họ một ít lợi ích, chính là để cho bọn họ xảy ra vấn đề. vốn còn tưởng phải mất vài năm nữa, chờ sau khi nhậm kiệt trưởng thành mới phát sinh, hiện tại xem ra không cần lâu như vậy rồi. Cao chiến uyên nói xong, cao bằng cười, cười rất nhẹ nhàng, rất là nhạt, bởi vì hắn biết rõ cao chiến uyên đang cẩn thận khuyên hắn, tránh cho hắn không chịu được mỗi nụ hôm nay đi tìm nhậm kiệt trả thù, làm hỏng toàn cục. Ngay yên tâm, nếu như ta ngay cả chút khuất nhục ấy còn không chịu được, làm sao thành được đại sự, sao có thể cạnh tranh được với tên yêu nghiệt Lam Thiên chứ? Nhậm gia mâu thuẫn gay gắt, ta sao phải giúp bọn họ, lúc ấy ta muốn giết Nhậm Kiệt. Nói tới đây, cao bằng sờ hàm răng của mình, tuy rằng với tu vi của hắn cộng thêm đan dược không bao lâu nữa sẽ mọc lại, nhưng nỗi nhục này hắn vĩnh viễn ghi nhớ. Nhưng mà về sau ta cảm thấy như vậy không nghiền, không thể không nói ở phương diện này làm thiên ác hơn ta. Ta muốn tên Nhậm Kiệt kia còn sống. Giết hắn chỉ chuyện trong nháy mắt, ta muốn hắn còn sống mà mất đi tất cả, không có bất kỳ quyền lợi gì, trở thành nô bộc ti tiện nhất, để hắn chứng kiến ta quật khởi đứng ở đỉnh phong nhất. Nói đến đây, Cao Bằng có vẻ rất thoải mái, hưởng thụ. Như vậy còn tuyệt hơn giết hắn nhiều, tham như phó tướng, có bệ hạ hỗ trợ, ta tin không bao lâu sau, Cao gia chúng ta sẽ trở thành gia tộc mạnh nhất sau Hoàng gia. Vừa nghe Cao Bằng nói như thế, Cao Chiến Uyên cũng thở phào một hơi, mỗi khi đối mặt với Cao Bằng hắn đều phải cẩn thận. Vốn còn tính toán, nếu Cao Bằng cố ý trả thù, hắn sẽ mời Cao lão gia tử còn đang bế quan ra, bởi vì bây giờ ở Cao gia có thể quản được Cao Bằng cũng chỉ có Cao lão gia tử mà thôi. Dù sao năm đó phát hiện Nhậm Thiên Hành không ở Nhậm gia, nhìn ra Nhậm gia sắp xảy ra vấn đề, định ra kế hoạch bung lỏng bên ngoài để cho bọn họ mâu thuẫn với nhau chính là Cao lão gia tử. Kế hoạch Nhậm gia mâu thuẫn bây giờ mới bắt đầu, về sau sẽ càng náo nhiệt. Cũng may Cao Bằng cũng không mất lý trí, tuy rằng nhìn Cao Bằng rất thoải mái, trọn thụ, nhưng Cao Chiến Uyên lại cảm giác có chút phát lạnh, nhưng chỉ cần không phá hỏng kế hoạch của Cao lão gia tử là được. Dù sao bị khuất nhục như vậy, người thường đều khó chịu được, thất phu còn không tiếc liều mạng, huống chi anh tài tuấn kiệt nắm thực quyền chân chính của Cao gia như Cao Bằng. Phòng trưng cũng vì sợ Cao Bằng như thế, hoàng đế mới đặc biệt ngồi lệ bổ nhiệm hắn làm tham mưu phó tướng, đối người khác mà nói, đây là đãi ngộ ít nhất phải mất 10 năm phân đấu đấy. 6. Rắc rưởi, rắc rưởi, toàn bộ mẹ nó đều là rắc rưởi. Phương Thiên Ân từ phòng Phương Kỳ đi ra, biết được kết quả không mong muốn lao tức giận mắng, hạ nhân đi theo túi đầu không dám thở mạnh, chỉ sợ Phương Thiên Ân giận lây. Một đám rất rưỡi, các người đi theo làm gì, còn không ở lại chiếu cố tiểu thư. Phương Thiên Ân đi tới tiền tính chỗ Phương Kỳ, đột nhiên phát hiện mấy tên hạ nhân đi theo tức giận mắng. Gia chủ, mấy người mới tới có biện pháp nào không, thất công chúa vốn muốn qua đây, nhưng ta khuyên ở lại, dù sao nàng đến còn phải cẩn thận tiếp đãi, không giúp được gì mà lại phiền thêm. Phương Viêm giờ phút này cũng từ trong hoàng cung tìm được lý do trở về, thời điểm này hắn nhất thiết phải biểu lộ quan tâm, thấy Phương Thiên Ân đi ra, hắn vội vàng tới hỏi thăm. Toàn bộ mẹ nó là một đám giác rưởi. Phương Thiên Ân lại mắng một câu, thở dài một hơi mới tán dương nhìn Phương Viêm, ngươi làm rất tốt, thay ta cảm tạ thất công chúa, cứ nói nếu kỳ nhi có tin tức tốt sẽ lập tức thông báo cho nàng. Gia chủ xin yên tâm, ta đã nói với thất công chúa rồi, thậm chí đã xin phép bệ hạ. Thời gian này sẽ ở lại gia tộc tìm người mau chóng giải độc cho Phương Kỳ muội muội. Phương Thiên Ân bây giờ căn bản ngồi không yên, đi qua đi lại một hồi, đột nhiên dừng bước nhìn về phía Phương Viêm. Ngươi nói tên Nhậm Kiệt kia là muốn làm nhục ta hay là có bảo vật giải độc thật? Phương Gia là gia tộc gì? Phương Thiên Ân dù sao cũng là gia chủ Phương Gia, kiến thức rộng rãi. Thời gian dài như vậy, ngự y cũng không có biện pháp, gia tộc mình cũng nghĩ hết biện pháp, trong lòng hắn đã có chút tuyệt vọng, không có biện pháp nào. Cho nên sau khi trở lại không lâu thăm Phương Kỳ, hắn lại nhớ tới những lời kia của Nhậm Kiệt. Chuyện này, Phương Viêm do dự một chút nói, Nhậm Thiên hành tung hoành thiên hạ, Minh Ngọc Hoàng triều không chứa nổi hắn, nghe nói hắn thăm dò rất nhiều di tích, thậm chí từng qua lại với những tiên nhân kia, năm đó hắn đã từng vượt qua tầng thứ cao hơn Tiên Đan. Rất có khả năng lưu lại bảo vật giải độc cho gia tộc, chỉ là thái độ của tiên Nhậm Kiệt kia rõ ràng không giống như điên cuồng theo đuổi Phương Kỳ như trước kia nữa, giống như hai người có đại thủ vậy. Phương Thiên Ân tuyệt không ngoại ý muốn nói, bản thân tên nhậm kiệt này là quần áo lùa là, bại gia tử, cả ngày chỉ biết tán chơi, hắn từng theo đuổi rất nhiều người ở Ngọc Hoàng Học Việt đấy. Lúc trước Phương Kỳ lại lợi dụng cao phi đánh vỡ đầu hắn, hắn oán hận cũng rất bình thường, chỉ là dù thế nào, hiện tại cũng không liên lạc được với tên Lam Thiên kia, nếu nhậm kiệt thực sự có bảo vật giải độc. Phương Thiên Ân muốn tới tìm nhậm kiệt, nhưng mà nhớ tới dáng vẻ tiểu nhân đắc chỉ ở đại điện Hoàng Cung, còn những lời nói về Phương Kỳ, hắn lại cảm thấy bực mình vừa mới nhận được tin tên Nhậm Kiệt kia thiếu chút nữa đánh chết Nhậm Tiền Trình cháu của Tam trưởng lão Nhậm gia sau lại phát sinh xung đột với ba vị trưởng lão cuối cùng ba vị trưởng lão vì bảo trụ thánh mạng Nhậm Tiền Trình mà tạm thời nhượng bộ một bước tuy nhiên bên trong Nhậm gia đã xảy ra vấn đề ba trưởng lão kia vừa mới nếm được vị ngọt quyền lực chắc chắn sẽ không để Nhậm Kiệt được như nguyện ta nghĩ ngày sau Nhậm Kiệt sẽ không được sống khá giả nữa chúng ta tạm thời nghĩ xem có biện pháp khác hay không nếu không được ta sẽ tự thân tới tìm tên Nhậm Kiệt kia nói chuyện. Phương Viêm không đợi Phương Thiên Đân nói, đã nói tiếp. Chỉ cần có thể cứu Phương Kỳ mội mội, những thứ khác đều là chuyện nhỏ, Nhậm Kiệt hiện tại điên điên khủng khủng, tiêu ngạo, quần áo lũa tới cực điểm, ở trước Hoàng Cung cũng dám sàng bậy như vậy, về gia tộc cũng chống đối, bên ngoài lại đắc tội cao gia. Phương gia chúng ta, người như hắn cũng không ngồi được mấy ngày, gia chủ không cần phải giận vì người như thế. Chuyện của Nhậm Gia Há chỉ đơn giản như vậy, hiện tại bất quá chỉ vừa mới bắt đầu, thật tưởng mọi người không trị được hắn, chỉ là... Phương Thiên Ân nói được một nửa đột nhiên ý thức được có chút không đúng, dừng lại nhìn về phía phương viêm vô vô bở vai hắn nói. Tốt, sau khi phụ thân ngươi qua đời, người khác đều không nhìn nhận ngươi, trách không được Phương Kỳ luôn nói với ta ngươi là trụ cột, là đại tướng tải phương gia ta. Trước nhìn hãy xem đã, nếu như không được đành phải thử, yên tâm, sau lễ mừng thọ Thái Hậu khẳng định sẽ có điều chỉnh. Biện pháp có thể nghĩ ra đều đã dùng qua, Phương Thiên Ân cũng không khỏi không bắt đầu cân nhắc biện pháp khác. Cho dù từng câu nhậm kiệt nói ra hắn cũng không bùng tha. Tạ gia chủ, Phương Viêm là người Phương Gia, chảy dòng máu Phương Gia, ra sức vì Phương Gia là chuyện đương nhiên. Phương Viêm trong lòng mừng rỡ, tuy rằng hắn hiện đang âm thầm thông đồng với nhị hoàng tử, ở trong mắt người khác cũng là chuẩn pho mã, nhưng không có cây đại thụ Phương Gia ủng hộ thì vẫn còn thiếu một chút, hắn chính là đang chờ những lời này. Xin nói lại, Phương Viêm không phải là con trai của Phương Thiên Ấn nhé. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Lưu lại sẽ rất thảm. Trước cổng chính nhậm ra, nhậm kiệt bọn họ tuy rằng đều đã rời đi, nhưng thiết tháp đang dẫn theo một đội thị vệ nghiêm túc thi hành mệnh lệnh của nhậm kiệt. 18, 19, 20, Bịch bịnh, bịnh. Thiết tháp nghiêm túc đếm số, người của cận vệ đội thì đánh xuống từng trượng. Bốn tên kia bị đánh ra chóc thịt bong kêu là thảm thiết liên tục. Loại chuyện phạt trượng này nếu như thật sự để cho cao thủ chấp hành muốn giết ngươi một trượng là được, không muốn giết ngươi thì một trăm trượng cũng chỉ là vết thương da thịt. tuy rằng nhậm kiệt không trực tiếp hạ lệnh, nhưng những cận vệ đội này lại rất rõ ràng, khẳng định gia chủ không muốn giết người, nhưng bọn hắn cũng đã sớm không quen nhìn đám người kia, tự nhiên sẽ không nương tay nhẹ đòn, ít nhất đánh cho bọn họ gần chết, đánh cho chúng chỉ có thể rơi vào tình huống nằm một chỗ dùng dược phẩm, ít nhất ba tháng mới xuống giường được. ngay tại cổng gia môn, những người khác bên trong gia tộc trông thấy đều kinh hồn tăng động. Xa xa người xem náo nhiệt cũng không ít. Chỉ là mọi người từng người có tâm tính bất đồng, xa xa xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, nhưng những người nhậm ra thì đều âm thầm lo lắng, bởi vì lần này gia chủ phát hỏa, không biết có thể cháy lan tới trên đầu bọn họ hay không. Nhất là hiện giờ trưởng lão hội cũng nắm quyền hành, không nghe trưởng lão hội sẽ bị thu thập, nhưng nghe trưởng lão hội vạn nhất chọc giận gia chủ. Hiện tại rõ ràng gia chủ cùng với trưởng lão hội đã bùng nổ rồi. Thiết tháp trung thực hoàn thành mệnh lệnh của nhậm kiệt. Sau đó mới mang theo đám người cận vệ đội này chạy tới chỗ ở Nhậm Kiệt. Nơi Nhậm Kiệt cư ngụ thật ra rất không tệ, là chỗ cốt lõi nhất của Nhậm gia, ở ngay tại phía sau nghị sự đại điện chừng 5 km. Chiếm diện tích cũng là lớn nhất Nhậm gia. Đây là chỗ ngủ của các đời gia chủ, có đủ các loại trận pháp cấm chế. Khi thiết tháp bọn họ về tới, lại phát hiện đồng cường cùng tất cả cận vệ đội đều xếp thành hàng chờ ở trong một cái diễn võ trường loại nhỏ. Đây là diễn võ trường nội bộ của gia chủ, hoàn toàn đóng cửa với đối ngoại. Giờ khác này, Nhậm Kiệt đang lẳng lặng đứng ở trên đài nơi đó, hiển nhiên đang chờ bọn họ. Bẩm gia chủ, đã chấp hành xong gia pháp phạt trượng. Giờ phút này, Thiết Tháp có cảm giác như về tới quân doanh của phụ thân mình, hắn tiến lên ưỡn ngực ngẩng cao đầu bẩm báo, mà người của cận vệ đội cũng trước tiên về lại đơn vị. Nhậm Kiệt gật gật đầu, ánh mắt chậm rãi nhìn lướt qua cận vệ đội đã toàn bộ đến đông đủ, đảo qua Thiết Tháp, đồng cường bọn họ. Lúc này, mập mạp cao nhân luôn luôn đi theo bên cạnh Nhậm Kiệt. Vừa rồi sau khi Nhậm Kiệt trở về liền lặng lặng chờ ở chỗ này, chờ đến tim cao nhân như ngừng đập, trong lòng đang phỏng đoán, rốt cuộc phiếu cơm lao đại của hắn định làm gì đây? Kiệm duyệt. Đây cũng không phải là thời điểm a, đám người kia thoạt nhìn còn giống như vậy, nhưng muốn dựa vào những người này để xử lý mấy trưởng lão kia cũng không có khả năng. Hơn nữa vừa rồi trước khi Thiết Thác bọn họ chưa về tới đây, nhị trưởng lão bọn họ đã phái người tới, hiện nhiên là đối với chuyện phản kích đợt thứ nhất trước đó, thông báo cho Nhậm Kiệt cùng đồng cường bọn họ Nếu đồng cường bọn họ không nghe theo trưởng lão hội cùng gia tộc chỉ huy, chỉ muốn làm cận vệ đội riêng của gia chủ, vậy sau này tất cả chi tiêu của cận vệ đội không được lãnh từ gia tộc, hết thể như yếu phẩm đều phải do cá nhân gia chủ gánh vác. Chẳng những như thế, về sau gia chủ còn phải phê duyệt quyết định rất nhiều sự việc, vừa rồi cũng đã phái người đưa tới đủ các loại văn kiện, khoản nợ đạt tới hơn mấy hộ, mà cuối cùng quyền quyết định những thứ này lại đều nằm trong tay trưởng lão hội. Nói cho tốt đẹp là để gia chủ bắt đầu học tập trước khi trưởng thành. Hơn nữa gia chủ nhất thiết phải hoàn thành học tập ở Ngọc Hoàng Học Viện, nếu Lưu Ban không thể tốt nghiệp thì cho dù trưởng thành cũng không thể chính thức tiếp quản sự vụ gia tộc. Vì thế gia tộc trưởng lão sẽ phải định kỳ khảo hạch tiến độ các phương diện học tập văn, võ của gia chủ. Nghe trưởng lão hội không ngừng phái người truyền tới đủ các loại tin tức, rõ ràng đều là trong quyền lực của trưởng lão hội, một ít quyết định trong tộc quy gia tộc, nhưng người mù đều có thể nhìn ra đây là đang đáp trả hành động của nhậm kiệt ở trước cổng chính nhậm gia trước đó. Cao nhân ở một bên nghe được đều cảm thấy đau đầu, nhưng liếc mắt nhìn, cũng không phát hiện Nhậm Kiệt tỏ ra tức giận, dường như việc này hoàn toàn không có liên quan gì với hắn. Hôm nay các ngươi đều thấy rồi đấy. Tin tưởng kẻ ngốc đều biết hiện tại gia chủ ta này là chuyện gì xảy ra. Một đám trưởng lão vốn trước kia cha ta ép tới ngay cả cái giấm cũng không dám phóng, một đám quyền quý Ngọc Kinh thành nhìn thấy cha ta hận không thể né tránh từ xa hiện tại đều nghĩ đến bản gia chủ tuổi nhỏ dễ khi dễ đây. Ta thích sống phóng túng, thích đánh nhau. Tiêu tiền đó là chuyện của ta, bởi vì ta có lao cha tốt, bởi vì lao cha ta cũng đủ lợi hại. Nhưng có vài người nghĩ ta tuổi nhỏ ngốc nít muốn khi dễ ta cũng tuyệt đối không được. Đúng. Ta không là anh hùng cái thế hay thiên tài tuyệt thế con bà gì, nhưng ta là con trai của nhậm thiên hành, ta là gia chủ nhậm gia. Các ngươi là ai? Đột nhiên nhậm kiệt nhìn đám cận vệ đội đồng cường hỏi, bọn họ là đi theo nhậm thiên hành vô số lần vào sinh ra tử. Đột nhiên hắn cao giọng các ngươi là huynh đệ cùng sống cùng chết với cha ta nhậm thiên hành là cha con chúng ta có gan giao phía sau lưng cho cận vệ đội các ngươi giao cho các ngươi an toàn sinh mệnh của mình chính vì vậy hôm nay bản gia chủ muốn hỏi các ngươi không có gia tộc cung cấp mỹ thực rượu ngon không có gia tộc cung cấp nô buộc hầu hạ cũng không có đãi ngộ tài nguyên các ngươi còn có thể đứng ở phía sau bản gia chủ mặc kệ bất kỳ tình huống gì bất kỳ biến cố gì đều có thể cộng đồng với bản gia chủ đối mặt hết thể hay không nếu hiện tại các ngươi hối hận vẫn còn kìm Bởi vì có khả năng cha ta sẽ vĩnh viễn không trở về, mà tình huống bên trong, bên ngoài gia tộc như thế nào, không cần ta nói các ngươi cũng biết đó, có lẽ bản gia chủ chỉ có thể bảo đảm, ta có ăn, các ngươi sẽ không bị đói. Hơn nữa một khi các ngươi lưu lại, ta còn có yêu cầu mới đối với các ngươi. Bởi vì từ nhỏ ta nghe nói cận vệ đội của gia chủ không phải như thế, không phải mặc một thân áo giáp hoa lệ cho người khác nhìn, không phải đội danh dự dành cho lễ tiết hàng năm. Cho nên ta sẽ một lần nữa huấn luyện cho các ngươi đồng thời cũng sẽ mang theo các ngươi bất kể là ai cũng có thể liều mạng ngươi chết ta sống. Lưu lại, các ngươi sẽ rất thảm, rất thảm, Bởi vì ta không quen nhìn các ngươi ở bộ dáng hiện tại này, bởi vì các ngươi không phải cận vệ đội trong ý nghĩ của ta. Lưu lại, khẳng định các ngươi sẽ tử vong, có lẽ ở trong huấn luyện, có lẽ ở trong một trận chiến đấu chết đi, bởi vì từ nay về sau các ngươi không còn có một ngày nào an nhàn như trước. Lưu lại, thì nhất định là địch nhân với hầu hết mọi người. Bởi vì bất luận bên trong hay là bên ngoài gia tộc, không ai hy vọng nhìn thấy gia chủ ta này thực sự làm chút chuyện gì, mà các ngươi sẽ đứng mũi chịu sào nhận đả kích tàn khốc nhất. Lưu lại, rất thảm, huấn luyện thảm, đãi ngộ thảm, sống chết khó có thể nhận được bảo đảm. Bởi vì các ngươi cùng gia chủ ta này hiện tại ngay cả tiêu tiền đều phải có người khác đồng ý, có lẽ một ngày nào đó nói không chừng bản gia chủ sẽ mang theo các ngươi cùng đi làm mã tặc, cường đạo. Các ngươi có quyền lựa chọn. Nhậm Kiệt chỉ tay lối ra diễn võ trường, Từ nơi này đi ra ngoài, ta với danh nghĩa cha ta nhậm thiên hành thể rằng, sẽ không truy cứu bất cứ trách nhiệm nào với các ngươi, bởi vì các ngươi không thiếu cha con chúng ta cái gì. Hiện tại rời đi, mỗi người sẽ nhận được một tòa trang viên, đây là sản nghiệp riêng của ta, ta có quyền làm chủ ban thưởng cho các ngươi. Cái này đủ để cho các ngươi một đời áo cơm không lo, nếu bán đi trang viên này rời đến một chỗ nhỏ hơn một chút, thậm chí có thể thành lập một tiểu gia tộc. Xem như đây là một chút bồi thường cuối cùng của gia chủ ta cho các ngươi hiện tại nếu muốn rời đi đừng do dự, không cần quay lại nơi này lập tức rời đi. Vượng A, phiếu cơm lão đại đang làm gì vậy? Ngươi nói như vậy người ta sẽ lưu lại sao? Nên biết rằng Nhậm Kiệt tuy rằng có thể tiền tiêu vặt không nhiều lắm, nhưng Nhậm Thiên Hành trước khi đi đã để lại cho Nhậm Kiệt sản nghiệp danh nghĩa tư nhân, trang viên và sản nghiệp riêng của Nhậm Kiệt đúng là nhiều đến không hết, chỉ là hiện tại cũng phải do trưởng lão hội quản lý, nhưng chẳng qua là quản lý lợi ích thu hoạch mà thôi. Nếu hắn muốn kiên trì tặng cho người khác, hoặc là nói ban thưởng thì trưởng lão hội cũng không có quyền ngăn cản. Một tòa trang viên nhỏ cũng giá trị mấy trăm vạn lượng vàng, hơn nữa đều có rất nhiều tôi tớ, công nhân, hàng năm đều có thu nhập nhất định. Đây không phải là đang mê hoặc những người này mau mau rời đi sao. Đi, một lần lấy được đồ vật này nọ cả đời đều hưởng dụng không hết, mà lưu lại thì rất thảm, còn phải huấn luyện thê thảm, đãi ngộ thấp, sống chết không được bảo đảm. Cái này không phải bước người ta rời đi hay sao. Cao nhân ở phía sau nhầm kiệt, sẽ lén kéo góc áo nhầm kiệt, Thầm nghĩ, trên đời này đâu có ai nói như ngươi vậy, nói như vậy còn có người lưu lại mới là lạ. ầm, nhưng đúng lúc này, đột nhiên một tiếng nổ vang, đồng cường đứng ở trước nhất, đột nhiên áo giáp màu vàng uy vũ bất phàm trên thân hắn giống như bị người ta gắn vào thuốc nổ, trực tiếp nổ tung bắn mảnh vụn ra bốn phía. Còn bà nó, một thân áo giáp này đã sớm rất ghê tởm, khoác đồ chơi này để làm vật bài trí. Còn bà nó, đều sắp nghẹn điên người lên rồi. Gia chủ. Đám người chúng ta này chỉ nhận ngài và lao ra chủ, không hỏi đúng sai, mặc kệ bất cứ chuyện gì, muốn làm gì ngài cứ nói đi. Một thân áo giáp màu vàng uy vũ kia, trước đây bất quá là để cận vệ đội xuất hành phải uy vũ đồ sộ một chút, cũng không phải chân chính là áo giáp gì đó. Giờ phút này áo giáp nổ tung bề nát, ở trong áo giáp nhìn thấy một thân hình ngược lưỡng, tuy rằng không khoa trương bằng thiết tháp như vậy, nhưng cũng cao lớn uy vũ, trọng yếu nhất là trên đầu chọc bóng loáng sáng loáng, ánh mặt trời chiếu xuống đều có thể làm gương soi. Bộ dáng của đồng cường tuyệt đối có thể dọa người nhát gan thấy ác ngộng. Hơn nữa giờ phút này bị lời nói của nhậm kiệt nói động, nhiệt huyết nhiều năm yên lặng lại sôi trào, giống như năm đó đi theo nhậm Thiên hành, càng lộ ra khí thế hung hãn dọa người. Thịch, thịch, thịch phía sau đồng cường những người cận vệ đội khác không có pháp lực mạnh như đồng cường, có thể làm nổ tung áo giáp trên thân, nhưng cũng lập tức ném áo giáp qua một bên. Từng người đều giống như bị phong ấn nhiều năm, rốt cục sống lại. Mặc thứ này để cho người khác nhìn xem làm con chó còn thú vị hơn. Mỗi ngày sống một chút hứng thú đều không có, vẫn là như trước kia đi theo lão gia chủ cùng nhau chém giết sinh tử thật đã quyền. Gia chủ! Chúng ta là cận vệ đội, chỉ cần một câu nói của ngài, ngài nói cướp bóc hoàng cung chúng ta đều lập tức đi ngay. Ha ha! Địa thử ngươi thích hợp trộm, cướp bóc ngươi không làm được, phải dành cho ta mới đúng. Tiểu điểu! Cướp bóc khi nào thì dành cho ngươi? Gia chủ! Nếu không chịu tập lại toàn bộ huynh đệ cấm vệ quân. Trước thanh lý gia tộc một lần đi, mặc vào những khôi giáp cùng loại của đội danh dự kia, những người này đều giống như người máy không có tình cảm nhân loại, nhưng sau khi nhậm kiệt nói một phen, những người này đều cởi bỏ khôi giáp, sau đó, lập tức biến thành một đám người sinh động. Nói chính xác, một lần nữa khôi phục bản sắc của họ, từng người vô cùng hung hãn. Đối với bọn họ mà nói, trước đây hàng ngày có lẽ ăn ngon, ở tốt, đãi ngộ đầy đủ, nhưng cuộc sống bọn họ cũng vô cùng khó chịu. Có tài nguyên tốt hơn bọn họ cũng khó có thể giống như trước kia tu luyện tăng lên, có ăn ngon, ở tốt, tôi tớ hầu hạ như thế bọn họ lại toàn thân không được tự nhiên. Khi nhậm kiệt nói ra lời này, với đồng cường cầm đầu đám người kia mỗi người đều lên tinh thần. Về phần những thứ khác, đều con bà nó chứng thối. Không một ai rời đi theo hướng nhậm kiệt chỉ, thậm chí không một người nào tiếp nhận lời nói của nhậm kiệt kia, hoàng cung cũng thế, thanh lý nội bộ gia tộc cũng thế, đối với bọn họ mà nói, bọn họ đều không quan tâm. trời ơi Đây là một đám người nào vậy? Như vậy đều được ư? Cao nhân vốn đang cấp bách đến đổ mồ hôi hột, giờ phút này lấy tay lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ, vậy cũng được sao? Ngươi Lửa Ta Gạt hắn đã gặp nhiều rồi, một đám cuồng bạo sinh động như vậy, khí phách như vậy hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lời nói của Nhậm Kiệt cùng với phản ứng của những người này thời khắc này, lại làm cho mũi của cao nhân có chút cay cay. Chương 27: Nhân tính, nhân tâm. Đi tới thế giới này, đi tới gia tộc này, Vốn đã cực kỳ khó chịu, cộng thêm gặp phải đều là một đám tên dễ khiến người ta căm tức. Nhưng giờ phút này, Nhậm Kiệt nhìn đám người đồng cường bọn họ, rồi nhìn lại chiếc nhẫn tượng trưng ra chủ đeo trên tay, nghĩ tới Ngọc Hoàng Quyết còn có linh ngọc và miễn tử ngọc bài kia, tuy rằng còn chưa gặp Nhậm Thiên Hành, nhưng trong lòng Nhậm Kiệt cũng không khỏi dâng lên từng tia từng tia ấm áp. Thực hiện nhiên, cận vệ đội có thể đứng ở chỗ này dù nhân số không nhiều lắm, nhưng khẳng định là được Nhậm Thiên Hành chọn ra trong ngàn vạn người, lòng trung thành, chân thành tuyệt đối không thành vấn đề. Vậy là đủ rồi. Bởi vì Nhậm Kiệt nhìn bọn họ, trong lòng cũng rất kích động. Đồng Cương hẳn là cảnh giới thần thông cảnh, hiện tại Nhậm Kiệt còn có phần nhìn không thấu. Nhưng trừ Đồng Cương ra, còn có 3 người là chân khí cảnh tầng thứ 9, 15 người đạt tới chân khí cảnh, còn dư lại hơn 100 người thì toàn bộ đều là luyện thể cảnh tầng thứ 9. Bang vào cảnh giới của Nhậm Kiệt lúc này, nhìn thấy bọn họ giống như là nhìn thấy từng cái bảo tàng tích tụ đã lâu chờ khai thác. Nhậm Kiệt đột nhiên nhớ tới. Những người này không ra chiến trường chiến đấu cũng co gần sáu, bảy năm rồi. À, Nhậm Kiệt lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Lúc này nếu các ngươi hối hận vẫn còn kịp. Nhậm Kiệt nhìn bọn họ, không khách sáo chút nào nói, bởi vì kế tiếp bổn gia chủ sẽ bắt đầu chửi má nó. Bởi vì các ngươi so với bổn gia chủ còn phế vật hơn, các ngươi so với ta còn đáng bị mắng hơn, các ngươi đã đánh mất mặt mũi của Nhậm Thiên Hành lão cha của ta. Nhậm Kiệt không nói gì khác, trực tiếp không thèm để ý lên tiếng mắng những người này. Sau khi cởi hào giáp từng người còn đang vô cùng ung dung vui cười với nhau, nhưng vừa nghe câu nói sau cùng của Nhậm Kiệt, trong nháy mắt sắc mặt của mọi người đều biến đổi. Ẩm, khí tức của mỗi người đều đạt tới đỉnh phong, nhất là Đồng Cường phía trước nhất, lực lượng của Thần Thông Cảnh Tầng Thứ Ba tuấn ra, nếu không phải hắn mạnh mẽ khống chế gần như sắp áp bách tới phía Nhậm Kiệt rồi, nói bọn họ cái gì đều được, nhưng lại nghe Nhậm Kiệt nói lời như vậy, bọn họ đúng là nổi giận lên rồi. Nhậm Thiên Hành là tồn tại như một vị thần trong lòng bọn họ. Nhậm kiệt nói lời này chẳng khác nào trực tiếp đánh vỡ ranh giới cuối cùng của họ. Như thế nào, các ngươi cho rằng ta nói sai phải không? Nhìn lại tu vi của các ngươi hiện giờ đi. Từ sau khi lão cha ta không ở đây, các ngươi tăng lên được bao nhiêu? Cuộc sống an nhàn đã làm cho các ngươi mất đi động lực. Trong các ngươi nhiều người như vậy có bao nhiêu người trong những năm này vượt qua đại cảnh giới? Hãy nghĩ lại mấy năm này so với trước kia, an ngon, mặc đẹp, sống tốt lắm, hưởng thụ tốt lắm, đủ các loại tài nguyên. Dược liệu cũng đầy đủ hơn, nhưng kết quả mang đến được gì, từng tên được nuôi nấng thật ra thể trạng mập mạp trắng trẻo, nhưng thực lực còn dư lại mấy thành. Chỉ các ngươi như vậy, như thế nào bảo hộ ta? Không trách được ngoại nhân cùng người bên trong gia tộc đều không thèm để ý tới các ngươi. Bởi vì bọn họ biết, đã nuôi dưỡng thuần hóa các ngươi từ sói đói trở thành con heo mập, rất nhanh thì có thể giết thì rồi. Các ngươi tự mình nói xem, ta nói các ngươi đã đánh mất mặt mũi của nhậm thiên hành Lao Cha ta, là nói sai hay không sai. Cho là ta nói sai, hiện tại có thể đứng ra, chỉ cần ngươi có thể nói ra một lý do để cho ta tin phục, bổn gia chủ lập tức thi đại lễ chịu nhận lỗi với các ngươi. Nhâm Kiệt nói xong, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua những người này, nhưng trong lòng vô cùng kích động, những người này trước kia đánh nhau bất kể sinh tử liều mạng tăng lên. Tuy rằng lực lượng nhanh chóng tăng lên, nhưng cũng ép khô tiềm lực của họ cũng không tính quá nhiều. Thế nhưng mấy năm này tu dưỡng lại để thân thể của bọn họ nhận được tầm bổ, tiềm lực tăng lên. Những người này có thể còn sống sót trong vô số lần chiến đấu, có thể được Nhậm Thiên Hành chọn chúng, khẳng định đều có chỗ hơn người. Tuy rằng không phải thuộc loại thiên tài siêu cấp gì, nhưng cũng đều không tầm thường. Giờ phút này Nhậm Kiệt nhìn bọn họ giống như là thấy từng cái bảo tàng chờ người khai quật, chờ đợi khai thác. Nhậm Kiệt có thể khẳng định, đây khẳng định là việc làm cố ý của Nhậm Thiên Hành. Thời kỳ đầu điên cuồng chém giết, chiến đấu, trong lúc sinh tử khai thác tiềm lực của họ, sau đó sẽ chậm rãi điều dưỡng, bổ dưỡng bọn họ. Kể từ đó thời điểm lần sau bạo phát, sẽ phi thường đáng sợ, như vậy thật có thể tạo ra một chi cận vệ đội cực kỳ kinh khủng. Đây cũng không phải là cận vệ đội trên ý nghĩa bình thường. Không trách được chỉ để lại hơn 100 người này, bởi vì nếu đội nhân mã này lần nữa tạo ra, thì tác dụng không chỉ là đội ngũ chém giết trên chiến trường đơn giản như vậy, mà mỗi một người bọn họ đều sẽ đạt tới một độ cao kinh khủng. Chỉ là loại chuyện này, ít nhất phải làm từ 15-16 năm trước. Thời điểm những người này mười mấy tuổi đi theo nhậm thiên hành chém giết chinh chiến gần 10 năm, sau đó lại được cung cấp nuôi dưỡng ở gia tộc 6, 7 năm nhìn thấy bọn họ nhậm kiệt mới hiểu được vì cái gì khi nhậm tiền chính kia nhìn thấy đáng người đồng cường lại tức giận khó chịu như vậy, có thể nuôi dưỡng bọn họ thành như vậy, đúng là cái giá phải trả tuyệt đối không nhỏ. Trách không được nhị trưởng lão bọn họ dường như là ném bỏ được một cái gánh nặng, mặc dù đối với đại gia tộc nhậm gia như thế, hao phí tài nguyên cho một đám cận vệ đội 6, 7 năm mà trên thân mỗi người giống như con cháu dòng chính, trưởng lão hội có thể nhịn đến bây giờ đã là rất giỏi rồi. Giờ khắc này, đồng cường bọn họ đều ngẩn người tại đó, bởi vì hồi tưởng lại trong thời gian hơn 6 năm qua, bọn họ sống hàng ngày dường như rất thư thái, mỗi người đều mặt mày hường hào, tuy rằng thỉnh thoảng oán hận nhằm chán, nhưng cũng dần quen với cuộc sống đó. Nhìn lại thực lực, lại không có tăng lên chút gì. Giờ phút này càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Vốn trước đó bị nhậm kiệt nói như vậy, bọn họ rất phẫn nộ. Vô cùng tức giận, bọn họ nơi này đâu có người nào không phải đã trải qua mấy chục trận chiến trên chiến trường, là người còn sống sót trên trăm trường chém giết. Người bọn họ giết đâu có người nào ít hơn mấy chục người, có thể trở thành cận vệ đội của nhậm thiên hành là lòng kiêu ngạo lớn nhất cả đời này của họ, hiện giờ lại bị nhậm kiệt lên tiếng nói như vậy. Nhưng sau khi phẫn nộ, nghe nhậm kiệt vừa nói tiếp như vậy, từng người đều cảm giác phía sau lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh ứa ra cả người. Không phản đối chứ? Không phản đối thì từ giờ trở đi. Dựa theo tiêu chuẩn huấn luyện của các ngươi ở thời điểm quân đội trước kia, bắt đầu tăng lên gấp 3 lần. Bùn ra chủ sẽ định ra kế hoạch huấn luyện mới cho riêng mỗi người các ngươi. luôn luôn như thế, gấp 3 không đủ thì gấp 5, 5 lần không đủ thì gấp 10. Hiện tại lập tức bắt đầu. Chư Đông Cường, Nhậm Kiệt nhìn không thấu ra, bằng vào cảnh giới của Nhậm Kiệt hiện tại, tình huống thân thể của những người khác. Nhậm Kiệt liếc mắt một cái liền nhìn thấu, chỉ cần tìm hiểu một chút bọn họ tu luyện, quan sát thêm một chút. Nhậm Kiệt có tin tưởng có thể đưa ra một ít kế hoạch có trọng điểm tu luyện cho từng người. Hơn nữa bởi vì nhìn thấu tiềm lực tích tụ khổng lồ trên người bọn họ, có 6, 7 năm tẩm bổ này, cho nên Nhậm Kiệt có thể yên tâm lớn mật thậm chí là điên cuồng huấn luyện, áp bức bọn họ. Lặp lại lần nữa, ai rời đi trước tối hôm nay, lời của bổn gia chủ như trước hữu hiệu, còn nếu không rời đi vậy thì hành động. Biết vì sao lão cha ta nuôi mập các ngươi tới nay không? Bởi vì các ngươi quá yếu, các ngươi làm thế nào bảo hộ người? Hiện tại các ngươi nói bảo hộ bổn gia chủ, nếu qua ít ngày các ngươi còn yếu hơn so với gia chủ của áo lũa làm mà người khác đều xem thường ta này, thì các ngươi sống còn có ý nghĩa gì? Tăng lên, tu luyện, tu luyện điên cuồng cho ta, để ta nhìn thấy các ngươi sống còn có giá trị, để ta nhìn thấy các ngươi không làm mất mặt mũi của nhậm Thiên hành. Rõ, Đồng Cương bị nhậm kiệt mắng một hồi, trên trán nổi vằn gân xanh, mặt đều đỏ lên, nghe nhậm kiệt nói xong nổi giận gầm lên một tiếng, mọi người lập tức bắt đầu điên cuồng huấn luyện. 6. 7 năm qua, bọn họ lại bắt đầu huấn luyện như thời điểm cùng Nhậm Thiên Hành cùng nhau chinh chiến. Đừng nói bọn họ, ngay cả Thiết Tháp đi theo đứng ở một bên cũng bị nói đến nhiệt huyết sôi trào, rồi cũng cùng theo huấn luyện. Đây là lệnh bài của ta ở Nhậm gia, ngươi cầm cái này đi luyện dược thất của Nhậm gia, với danh nghĩa học tập luyện dược đừng khách sáo với bọn họ, nghĩ biện pháp lấy về dược phẩm càng nhiều càng tốt, nhất là dược phẩm khôi phục thân thể ngoại thương, tẩm bổ thân thể. Nếu có người nào dám ngăn cả ngươi, vừa lúc dùng bọn họ luyện tay một chút đi. Nhậm Kiệt nói xong, lấy ra lệnh bài của gia chủ ném cho cao nhân, cuối cùng cười nhìn về phía cao nhân đang trợn tròn mắt. Nhiệm vụ gian khổ đây. Tuy nhiên phiếu cơm lão đại yên tâm, chuyện này là ta lo nhất. Cao nhân vừa nghe lập tức ngầm hiểu. Bụp. Ở chỗ rừng rậm nguyên thủy quỷ dị độc đáo của Nhậm gia kia, Nhậm Thiên Tung nhìn Nhậm Kiệt bên trong một mặt thủy kính, cùng những tên cận vệ đội sau khi bị Nhậm Kiệt kích thích điên cuồng huấn luyện kia, hắn không khỏi thở phào một hơi, nhẹ nhàng điểm một cái mặt thủy kính kia lập tức hóa thành hơi nước tiêu tán giữa hư không. Sở Dĩ Nhậm Kiệt dám ở chỗ của mình buông lòng một chút, vì hắn biết nơi này là Nhậm Thiên Hành tự mình bố trí trận pháp cấm chế, nhưng không nghĩ tới Nhậm Thiên Tung rồi lại có thể không chế trận pháp cấm chế. Từ nơi đó nhìn thấy hết thê tình huống ở nơi này, dùng lao ra chủ để kích thích bọn họ một chút nhưng thật ra tạm được. Bất quá hắn lại muốn tự mình huấn luyện cận vệ đội, còn muốn đích thân chế định kế hoạch cho cận vệ đội, không khỏi có chút ý nghĩ khác thường quá đi. Lúc này Mạc Hồng cũng đứng ở bên cạnh lục gia hắn cũng đều nhìn hết thảy ở trong mắt, cảm giác nhậm kiệt có mấy lời rất không đáng tin cậy. Dù sao nhậm kiệt chỉ là luyện thể cảnh, mà trong cận vệ đội bình thường nhất đều là luyện thể cảnh tầng thứ 9, còn có hơn 10 người chân khí cảnh, cùng ba gã chân khí cảnh tầng thứ 8, đồng cường thì càng kinh người hơn đã bước vào cường giả thần thông cảnh. Vậy mà hắn lại nói sẽ chế định tu luyện kế hoạch cho bọn họ, điều đó quả thực là làm trò cười cho người trong nghề. Ngươi chỉ thấy được như vậy thôi sao? Lục gia đột nhiên quay đầu nhìn hắn, trên mặt vẻ kinh ngạc và vui mừng còn chưa tan hết. Hiển nhiên một màn vừa rồi đã làm hắn bị rung động rất lớn. Thái trà. Mạc Hồng lập tức ngẩn người tại đó, bởi vì lục gia hỏi như vậy khẳng định nói rõ mình nhìn thấy có vấn đề, nhưng hắn đích xác cảm giác nhậm kiệt nói những lời dâu ông nọ cắm cầm bà kia này, cũng chỉ là khích lệ, kích thích một chút những người đó, phía sau còn nói chính mình sẽ chế định kế hoạch ở trong đầu Mạc Hồng xem ra điều này coi như là lời nói đùa. Hoàn toàn là vô nghĩa. Nói đùa mà thôi. Ừm. Thấy lục gia nhìn mình, mặc hồng không dám có chút dấu dếm, gật gật đầu. Người dễ dàng rơi vào ấn tượng lúc ban đầu làm chủ đạo, như vậy thực dễ dàng ảnh hưởng phán đoán của ngươi. Người hãy nghĩ lại một chút một màn vừa rồi kia, mỗi một câu của tiểu tử này đều phi thường có mục đích, cơ hồ là nhìn thấu nhân tính, nội tâm của người khác. Hơn nữa đặc biệt nhằm vào đồng cường bọn họ, nói mấy câu có thể làm cho bọn họ bùng cháy lên chiến hỏa đã tắt nhiều năm, làm cho cuộc sống của bọn họ phóng thích ra Như là quốc gia bị xâm lược, chiến hỏa bùng cháy động viên trước trận chiến ngươi cho rằng có ai nói mấy câu liền có thể làm được loại tình trạng này. Nếu hắn nói là một phen lời nói hoàn chỉnh, rõ rạc có thứ tự, thì có lẽ có người trợ giúp, nhưng biến hóa trong lời nói rời rạc của hắn, mà làm được điểm này, hiện nhiên là nắm chắc về nhân tính đã đạt đến trình độ nhất định. Cho dù là ta tự mình đi nói, cũng tuyệt đối không làm được loại trình độ này. Cái gì? Mặc hồng nghe xong, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Không ngờ Lục Gia lại nói tự mình đi nói đều không làm được loại trình độ này làm sao có thể. Khẳng định không có khả năng, Lục Gia là nhân vật gì, nếu không phải vì. Suy nghĩ thật kỹ vừa rồi mỗi một chi tiết, tính người, lòng người là khó nắm trong tay nhất. Nhìn như đơn giản kỳ thực khó nhất. Nói đến đây, Lục Gia nhậm thiên tung cảm khái nói, không nghĩ tới tiểu tử này lại còn có ngón này. Quả nhiên không hổ là huyết mạch của đại ca, trước đây thậm chí ngay cả ta đều nhìn lầm. Hiện nhiên là hắn đã xem thấu tình huống trên người đồng cường bọn họ. Ngay cả ta cũng mấy năm gần đây mới hiểu được dụng ý của đại ca, mà hắn lại có thể nhìn thấu ngay. Lục gia Nhậm Thiên Tung càng nghĩ càng cảm thấy thần kỳ, trên mặt không ngừng hiện lên vẻ ngạc nhiên vui mừng. Hắn ngồi tại chỗ một hồi lâu, thẳng đến một canh giờ sau, mới vội vàng bước nhanh đi vào trong nhà gỗ, đồng thời còn không quên nhắc nhở Mặc Hồng. Suy nghĩ kỹ lại, mặt khách chờ gia chủ mấy ngày nay hết bận rộn, có thời gian đi tới gia chủ nơi đó, thì nói ta không tiện rời đi. Nếu khi nào gia chủ rảnh rỗi mời gia chủ Di giá lại đây một chuyến. Còn nữa, với người bên ngoài tăng lớn tuyên truyền gia chủ mâu thuẫn với trưởng lão hội, cùng với mâu thuẫn giữa nhậm gia và cao gia. Bất cứ tin tức gì tại chỗ ở của gia chủ đều không được tiết lộ, các hạ nhân phục vụ ở chỗ gia chủ trước đây có thể tùy nghi toàn bộ xử lý, không thể lưu lại bất kỳ tai họa nào. Em mơ nào? A dạ. Mạc Hồng hơi sững sốt một chút mới vội vàng đáp ứng, chỉ là còn chưa kịp phản ứng từ trong câu nói của Lục gia Nhậm Thiên Tung. Lục gia lại bảo mình đi mời, nên biết rằng lục gia không chỉ là một thành viên của trưởng lão hội, mà hắn còn không phải là không có thực quyền như những trưởng lão kia, thái độ như thế chứng tỏ một điều, hắn là thật đối đại với nhậm kiệt đúng như một gia chủ, cho dù nhậm kiệt là vãn bối của hắn, là gia chủ bây giờ còn chưa trưởng thành bị trưởng lão hội áp chế. Mạc Hồng cũng không ngốc biết, nhận được lục gia chỉ điểm, còn nhớ lại vừa rồi nhìn thấy từng chi tiết của nhậm kiệt trong viện từ trong thủy kính, càng nghĩ sâu hắn càng thấy sợ. Hắn đâu biết. Nhậm Kiệt lại cảnh giới cao như vậy. Hơn nữa Nhậm Kiệt xuyên qua từ địa cầu tới đây, bởi vì nghe được thánh nhân đời trước luận đạo nguyên vốn những điều nghe được, thấy được, học được ngay cả chính hắn trước kia đều không nhớ tới những thứ, tri thức này nọ, rõ ràng toàn bộ đã cho hắn sử dụng. Chương 28, Người Thần Bí Thiết tháp đi theo đồng cường bọn họ huấn luyện, cao nhân thì đi dự phòng, còn Nhậm Kiệt chuyện thứ nhất chính mình làm là thúc dục công pháp Ngọc Hoàng quyết luyện thể thiên tầng thứ ba. Để 144 cái vòng tròn khí kình trong cơ thể hình thành 6 sợi xích khí kình bắt đầu vận chuyển. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng loại trong dây lát trên mỗi một tế thân thể, thậm chí trên mỗi một tế bào đều có cảm giác bị trọng lực áp lực gấp 10 hoặc nặng hơn này cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng. Tiếp sau đó nhậm kiệt điên cuồng vận chuyển công pháp luyện thể thiên của Ngạo Hoàng Quyết, thân thể cũng dần dần tăng cường vận động, dần dần thích ứng, dùng cả đêm mới hơi dễ chịu một chút. Ngày hôm sau nhậm kiệt bắt đầu gặp từng thành viên cận vệ đội trừ đồng cường ra, người thứ nhất tên là địa thử, là một tiểu đội trưởng thủ hạ của đội trưởng cận vệ đội đồng cường. địa thử tuy rằng không mập mạp bằng cao nhân như vậy, nhưng cũng không gầy. nhậm kiệt vừa nhìn thấy hắn ý nghĩ đầu tiên chính là, bộ dáng như hắn thế này làm sao mặc vào được bộ áo giáp kia? trong bộ áo giáp đó, đám người kia trông rất uy vũ hùng tráng, nhưng vóc dáng của địa thử chỉ cao không tới một thước sáu thì thế nào? bởi vì ở trong ấn tượng của nhậm kiệt trước đó, hắn cũng chưa từng thấy bộ dáng của đám người kia lúc không mặc áo giáp. Từ trước cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng đi tới chỗ ở của mọi người, cho nên gần như toàn bộ đều là nhận thức mới. Địa thử kéo theo thân thể mệt mỏi đi vào, vừa vào trong liền tưởng là mình đi nhầm chỗ. Không thể nào, nhóm người mình luôn luôn điên cuồng huấn luyện, ngay sau đó nhậm kiệt liền vào nhà, nhưng như thế nào vẻ mặt của nhậm kiệt xem ra còn mỏi mệt hơn so với bọn họ. Giờ phút này dù hắn ngồi ở đó không hề nhích động đều giống như trầm trọng và phần, đây là chuyện gì xảy ra. Mà lúc này... Khi thấy Nhậm Kiệt nhìn mình trầm trầm đánh giá từ trên xuống dưới, Địa Thử không đợi Nhậm Kiệt hỏi, thịt béo trên thân thể hắn chợt bắt đầu di chuyển, xương cốt rồi lại kéo dài, thân mình rồi lại rất nhanh cao lên, thịt béo trên thân lại ngưng tụ thành đoàn đoàn cơ thể, thậm chí ngay cả bộ dạng cũng biến đổi. Mà trong lúc hắn vận chuyển công pháp biến đổi, ở trong mắt Nhậm Kiệt lại không có bất kỳ bí mật gì. Tuy rằng giờ phút này Địa Thử chính là tu vi chân khí cảnh tầng thứ 8. người tu luyện môn công pháp này thực đặc biệt. Về sau hẳn ngay cả vị trí của ngũ tạng lục phủ cũng có thể di chuyển. Tuy nhiên cũng không hoàn chỉnh, ngươi có mấy chỗ dường như sai lầm rồi, có phải ngươi thường xuyên có cảm giác hoảng hốt, trong cơ thể huyết mạch căng đau, dù ở mùa đông cũng cần dùng vật băng hàn mới có thể chấn áp hay không? Nhậm kiệt nhìn thoáng qua, liền phát hiện một vài vấn đề trong cơ thể địa thử. A địa thử sướng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng nói, là đội trưởng nói cho gia chủ biết tả. Vì chuyện này là mấy năm gần đây mới có. Chuyện này ngay cả đội hữu bên cạnh hắn đều không ai biết, chỉ có một lần bị phát tác nghiêm trọng được đồng cường phát hiện trợ giúp hắn khống chế được. Ngươi về sau lúc tu luyện có mấy chỗ cần phải chỉnh sửa một chút, nhất là có mấy kinh mạch vận chuyển, phải làm như thế này. Giờ phút này Nhậm Kiệt giống như thân ở hai thế giới khác, từ trong cơ thể có trọng lực thất tác bách, bắt đầu chậm rãi cầm bút lên, chậm rãi viết một vài thứ cho địa thử. Hiện tại chỉ là sửa lại một chút mấy lộ tuyến hắn luyện công, sau đó là một ít phương pháp huấn luyện dành riêng cho hắn. Cái này cần dần dần đến, tin tưởng lần này thay đổi, đủ để cho địa thử có cơ hội tấn công đột phá thần thông cảnh, về phần sau này nhậm kiệt cũng phải chờ tương lai mới nói. Chỉ là sau khi viết xong không đến 100 chữ, cả người nhậm kiệt giống như dư thoát, mồ hôi tuôn ra đến ướt đẫm quần áo, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đến khi nhậm kiệt viết xong, ngay cả lời nói cũng không muốn nói, gật gật đầu ý bảo địa thử lấy đi tờ giấy này, hắn liền uống vào một ít dược phẩm thượng phẩm khôi phục thân thể, bổ sung lực lượng trước đó bảo cao nhân chế Sau nửa canh giờ khôi phục mới kêu vào người kế tiếp. Tiểu Điểu là một tiểu đội trưởng khác dưới tay Đồng Cường. Hắn nhỏ gầy giống như một đứa nhỏ 13, 14 tuổi, còn giống như thuộc loại người trưởng kỳ không ăn cơm, không dinh dưỡng đầy đủ, xương bọc da khiến người ta vừa thấy đều cảm giác thật đáng thương. Thực ra trong cận vệ đội muôn hình muôn vẻ, hạng người gì đều có, thời điểm mặc áo giáp nhìn bề ngoài đều uy vũ hùng tráng, hiện giờ lại nhìn hoàn toàn khác xa. Lần này nhậm kiệt cũng không hỏi gì, trực tiếp bảo Tiểu Điểu vận chuyển công pháp Tiểu Điểu không che giấu chút nào vận chuyển công pháp, Nhậm Kiệt chỉ nhìn thoáng qua một chút liền phát hiện không thích hợp. Người tu luyện công pháp này không phải của nhân loại ư? Tiểu Điểu vừa nghe Nhậm Kiệt nói lời này, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn không thể nào nghĩ tới Nhậm Kiệt lại nhìn ra vấn đề này. Lúc trước cho dù thời điểm đi theo gia chủ Nhậm Thiên Hành, gia chủ Nhậm Thiên Hành cũng không phát hiện. Thời hắn còn nhỏ là được một đám yêu thú loài chim nuôi nâng lớn lên, đến sau bị người đánh với yêu thú kia bắt lấy, cuối cùng hắn được Nhậm Thiên Hành thời điểm đánh giặc cứu được. Bởi vì yêu thú từ nhỏ cùng lớn lên với hắn kia đã trở thành linh thú của hắn, chính xác phải nói là thân nhân của hắn, trở thành một bộ phận của hắn, vì thế ở trong cận vệ đội đã đặt cho hắn cái ngoại hiệu này. Nhưng tình huống cụ thể thế nào cũng không ai biết, chuyện công pháp tu luyện của hắn tới nay cũng không ai biết được. Này làm sao ra chủ biết? Tiểu điều ở trong cận vệ đội đã mười mấy năm, bình thường tính cách cũng cực kỳ cởi mở. Từ hôm qua những câu đối thoại phát biểu của nhậm kiệt với địa thử bọn họ đã biết, Nhưng giờ phút này lại không biết nói gì cho tốt, cả người đều sửng sốt tại đó. Đầu óc trống rỗng. Phần ngươi này độ khó không nhỏ, thì ra trước đây hẳn là ngươi tu luyện toàn bộ căn cứ theo bản năng, yêu thú dạy ngươi cũng rất đặc biệt, người bình thường muốn học phương pháp tu luyện của yêu thú cũng không có khả năng. Tuy nhiên nếu ngươi cứ tiếp tục tu luyện như vậy, không tới 3 năm khẳng định không được. Hiện tại hẳn là ngươi cũng đã có chút không chịu nổi. Như vậy đi, về sau mỗi tháng tăng thêm cho ngươi 3 viên linh đan luyện thể hạ phẩm tăng cường thân thể ngươi, đồng thời ngươi không cần cố ý khắc chế, về sau lượng cơm của ngươi, tài nguyên cần thiết phải tăng nhiều hơn so với người khác, trước cứ tăng gấp ba đi, về sau xem tình huống nói sau. Công pháp của ngươi này sửa đổi là không được, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Tuy nhiên cuối cùng nhất định phải cố gắng đạt tới đột phá thần thông cảnh mới được, nếu không ngươi muốn giữ mạng sống thì buộc phải yêu hóa. Môn công pháp này là làm cho thân thể, kinh mạch giống như dòng sông chen trúc lao xuống mà nhân loại sơ kỳ thân thể cùng kinh mạch đều như dòng suối nhỏ. Cho nên ngươi phải chăm chỉ tu luyện và bù đắp đầy đủ. Trước ta giúp ngươi biến đổi một chút, như vậy hẳn là rất nhanh ngươi có thể đột phá thần thông cảnh, những thứ khác sau này hay nói. Điều này đối với ngươi cũng không phải chuyện xấu. Được rồi, sau nửa canh giờ kêu người khác đi vào. Nhâm Kiệt vừa nói, bút cũng đang viết, sau khi viết xong lau mồ hôi gật gật đầu đưa tờ giấy cho tỷ. U điểu. Này này. Tiểu điểu từ đầu đến cuối ngay cả một câu đều chưa nói, cuối cùng liên tục gật đầu, tinh thần mơ màng cầm tờ giấy nhậm kiệt đưa cho, cứ như vậy đi ra ngoài. Sau khi đi ra hắn còn có chút mơ hồ, đây là tờ giấy có bí mật tự mình biết, hắn vừa liếc mắt nhìn liền biết. Chỉ nhìn thoáng qua, làm sao gia chủ có thể sửa lại công pháp tu luyện của mình. Đùa gì thế? Thay đổi công pháp chuyện này, dù là thần thông cảnh không cho dù là những tồn tại đã cô động âm hồn hoặc dương hồn kia, cũng không dám nói có thể sửa công pháp cho người khác. Chỉ bằng một tờ giấy này, là có thể có thể làm cho mình đột phá thần thông cảnh ư. Nhưng một màn vừa rồi kia, lại làm cho tiểu điểu có cảm giác những lời này không giống như là nói đùa. Hiện tại hắn như thế nào có cảm giác, đây mới là nhậm gia chủ, so với lao gia chủ còn khiến người ta nhìn không thấu. Cái gì, ngươi không có nói, điều này sao có thể? Hắn mới ra đến, chợt nghe từ ngoài sân tiếng kêu lên cả kinh của địa thử, tiếp theo sau tên kia chụp lấy tay đồng cường hỏi đầy vẻ không tin. Cuối cùng hỏi đến làm phiền đồng cường, một chân đá địa thử bay đi mới coi như xong chuyện. Đồng cường còn kỳ quái hơn so với bọn hắn, bởi vì trừ hắn ra, tiếp theo sau mỗi người đều đi vào căn phòng của gia chủ. Rồi sau khi đi ra từng người không phải giống như địa thử chụp lấy hắn truy hỏi, có phải là hắn tiết lộ bí mật hay không, thì chính là giống như tiểu điểu tinh thần phảng phất ngờ ngơ. Còn có hai tên kia, sau khi từ trong phòng nhậm kiệt đi ra, liền hưng phấn hô to điên cuồng, bọn họ dừng lại ở luyện thể cảnh tầng thứ 9 đã nhiều năm. Cũng nhờ đi vào một hồi này lại rốt cục bước ra một bước mấu chốt, đạt tới luyện thể cảnh Đại Viên Mãn. Một khi đạt tới Đại Viên Mãn, thì đi vào chân khí cảnh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Kế tiếp trong một ngày này, nhậm kiệt hoàn toàn không nghỉ ngơi, trừ điệu thử và tiểu điệu tốn thời gian nhiều hơn một chút. Những người khác bình thường nhậm kiệt thực dễ dàng có thể chỉ điểm một vài thứ cho bọn họ, sửa lại một ít sai lầm trong công pháp tu luyện của họ, hoặc là hỏi ý kiến hỏi một vài vấn đề trong tu luyện trợ giúp bọn họ giải đáp một chút Cảnh giới giống như là một người trưởng thành so với một đứa trẻ. Có lẽ hắn chưa từng tiếp xúc qua lĩnh vực này, nhưng hắn vừa nghe thoáng qua, giống nhau đều có thể rất nhanh biết phải giải quyết như thế nào. Đến giờ phút này nhậm kiệt mới biết trong một khắc đắm chìm trong thánh nhân luận đạo kia mình đã thu hoạch được một nhận thức mới. Mà càng như thế, hắn càng bức thiết muốn lại lần nữa tiến vào trong đó. Hắn phát hiện, bất kỳ lĩnh vực nào ở dưới thần thông cảnh, gần như hắn chỉ liếc mắt một cái đều có thể xem hiểu được. Giống như là xem một vài vấn đề của địa tử. Tiểu điệu bọn họ tu luyện, hắn liếc mắt một cái có thể xem hiểu, nhưng đồng cường hắn lại nhìn không thấu. Cho nên tạm thời nhậm kiệt cũng không cho gọi đồng cường đi vào. Không chỉ là đồng cường, ngay cả thiết tháp, nhậm kiệt nhìn một chút cũng không nói nhiều, ngược lại thì giao hắn cho đồng cường huấn luyện. Bởi vì nhậm kiệt phát hiện công pháp tu luyện của thiết tháp và đồng cường đều là một loại, mà lại tương đối hoàn thiện. Ít nhất cảnh giới của nhậm kiệt hiện tại còn khó mà hoàn toàn nhìn thấu, nếu muốn giúp bọn hắn cũng chỉ có thể chờ cảnh giới của mình tăng lên. Đối với luyện thể cảnh bình thường, nhậm kiệt liếc mắt nhìn rồi nói mấy câu, chỉ điểm một chút là được. Vì thế sau đó tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Có một vài người nhanh chóng nhận được giải quyết vấn đề, còn có một số người tuy rằng tạm thời không nhìn ra, nhưng trước đó đã bị nhậm kiệt hù dọa địa thử, tiểu điệu bọn họ như vậy. Đối với gia chủ nhậm kiệt này không dám còn có mảy may lòng khinh thị. Lúc ban đầu bọn họ nghe mệnh lệnh của nhậm kiệt, hoàn toàn là vì nhậm kiệt là con của nhậm thiên hành, nhưng chỉ không đến 2 ngày. Đón nhận mệnh lệnh của nhậm kiệt huấn luyện cho từng người, bọn họ chấp hành kiên quyết hơn, đã không còn là vì nhậm thiên hành nữa. Hơn nữa bọn họ cũng đều không đốc, thời điểm bọn họ nhìn thấy cái loại trạng thái này của nhậm kiệt, bắt đầu nghĩ rằng đây là nhậm kiệt muốn chậm rãi chơi đùa mọi người, đến sau lại phát hiện không đúng. Bọn họ mơ hồ đã nhận ra, đây là nhậm kiệt đang dùng một loại phương thức huấn luyện đặc thù, mà còn là một bên vừa làm việc, một bên vừa ngấm ngầm tự mình làm một huấn luyện cực kỳ khủng bố nào đó. Điều này làm cho những thành viên cận vệ đội này cảm thấy một loại tín nhiệm không nói ra lời. Bởi vì Nhậm Kiệt không có dấu dếm bọn họ, mà rốt cục bọn họ cũng ý thức được, thì ra biểu hiện của gia chủ trước kia hết thể đều là giả bộ ở trước mặt người khác, hiện tại tín nhiệm chúng ta như vậy, chúng ta nhất định phải giữ kín bí mật này. Nhậm Kiệt là phát hiện mình ở dưới thần thông cảnh đều có thể liếc mắt một cái nhìn thấu mọi phương diện, cho nên mới giúp cho từng người bọn họ đưa ra kế hoạch tu luyện bất đồng, thuận tiện chỉ điểm một chút, thật đúng là không nghĩ gì khác. Chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn, sau đó đám người kia càng thêm điên cuồng tu luyện, mà Nhậm Kiệt trải qua một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng hơi thích hứng một chút. Buổi tối ăn một bữa thật ngon, lại bổ sung không ít dược phẩm mới khôi phục một ít. Trong thời gian đó, Cao Nhân trở về một chuyến, ngấm ngầm làm ra không ít dược phẩm. Lần này đi làm tiếp, Nhậm Kiệt cũng có cảm giác mỏi mệt không chịu nổi. Dù sao dù đạt tới thần thông cảnh cũng cần phải ăn cơm, ngủ nghỉ, chỉ là so với người khác ít hơn mà thôi. Trừ phi đạt tới âm dương cảnh sau đó mới có thể hoàn toàn không cần ăn cơm, ngủ nghỉ, nhưng loại cảnh giới đó ở Ngọc Kinh Thành cũng không có bao nhiêu người. Đã dần dần thích ứng với 144 vòng tròn khí kình hình thành trọng lực cường đại của Ngọc Hoàng quyết luyện thể thiên tầng thứ ba, nhậm kiệt cũng định nghỉ ngơi thật tốt một chút, để mấy ngày kế tiếp cùng tu luyện với đồng cường bọn họ. Đồng thời chờ Phương Thiên Ân sau khi không chịu được nữa chủ động đưa tới cửa, mình cũng đủ khoản tiền đầu tiên, có thể cân nhắc làm vài chuyện. Lại lần nữa mở ra đoạn phim kia còn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, dù sao hiện tại mình. Trong lòng nghĩ miên man, Nhậm Kiệt nằm xuống đã rất nhanh đi vào giấc ngủ, trong đầu những ý niệm này vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, đột nhiên Nhậm Kiệt có cảm giác như mình bay lên, dường như đang bay, rời phòng của mình. Trong chớp mắt đã tới một địa phương khác. Kỳ quái, ở chỗ mình có trận pháp cùng cấm chế, mình cũng đã khởi động, chẳng lẽ là mình đang nằm mơ. Trong giây lát, Nhậm Kiệt ý thức được không thích hợp, đột nhiên mở to mắt phát hiện mình đang ở giữa không trung. Hơn nữa cảm nhận được rõ ràng có một bàn tay đang nắm lấy bả vai của mình. Không đợi hắn quay đầu nhìn sang, đột nhiên ngay lúc đó từ trên trời cao trực tiếp rơi xuống, tốc độ rơi này thật quá nhanh. Đây cũng không phải là rơi xuống, đây là con bà nó bị ném thẳng xuống dưới. Con bà nó, nhìn tốc độ cực nhanh và gương mặt của mình tới gần sát mặt đất, trong đầu nhậm kiệt chỉ có một ý niệm, đừng nói cường độ thân thể của mình bây giờ, cho dù là người dưới chân khí cảnh tầng 5 từ độ cao như vậy rơi xuống. Cũng đều chỉ có một con đường chết. Trưng 29, lao nhân mặt cười khiếp sợ. con bà nó, muốn giết mình còn phí công như vậy ư. Phải tìm độ cao như vậy ném xuống mới vui ư. Chỉ là là không có trang bị an toàn để nhảy dù Khi mắt thấy còn cách mặt đất chỉ có 7, 8 thước, đột nhiên nhậm kiệt cảm giác được một cổ lực lượng, đột nhiên đẩy thân thể mình về phía trước, lực rơi từ trên xuống hoàn toàn bị giảm bớt, nhưng ngay sau đó thân thể mình lại lần nữa rơi xuống. 7, 8 thước cũng không thấp. Quang mình không chết cũng rất đau a, Cũng may dưới tình huống như vậy nhậm kiệt vẫn còn thanh tỉnh, hắn đánh hai tay xuống phía dưới, thân mình quay trên mặt đất một vòng giảm bất lực rơi. Nhưng bởi vì trong thân thể còn có áp lực độc đáo của Ngọc Hoàng quyết luyện thể thiên, một động tác kịch liệt của nhậm kiệt như vậy, lập tức đau đến hắn méo miệng. Còn bà nó? Đùa kiểu gì vậy? Biến thái mà. Nhậm kiệt không nhịn được mắng. Cái gì? Tổ cha ngươi. Ngươi dám mắng bổn vương. Nhậm kiệt còn chưa dứt lời. Trên không trung đột nhiên một bóng đen hạ xuống, dừng ở trước mặt Nhậm Kiệt. Toàn thân trên dưới toàn bộ đều là màu đen. Trên mặt thì đeo một cái mặt mặt nạ tươi cười cực kỳ buồn cười, hai mép bảnh ra rất lớn. Giờ phút này đang đứng ở trước mặt Nhậm Kiệt, một cổ huy áp kinh khủng. Loại huy áp này còn hơn xa so với huy áp của Hoàng đế mượn dùng thân phận, vị trí, hoàng cung, ngồi ở trên long ủy hình thành. Khi Nhậm Kiệt đi vào hoàng cung, đây là một loại nắm trong tay sinh tử của người khác, nắm giữ lực lượng, trung quanh linh khí đều thêm vào huy thế áp lực của chiến lược, làm người ta có một loại cảm giác không thở nổi. Vương! Vương nào, chọc giận bản gia chủ ngay cả hoàng đế ta đều mắng, ngươi là vương gia nào. Nhậm kiệt tự nhiên biết người này cũng không phải vương gia trong triều đình, bởi vì còn chưa từng nghe nói có vương gia nào có loại tu vi này, trừ phi là những lão già nhân vật lớp người già trong hoàng cung. Nhưng tên này làm cho người ta cảm giác đầy gia tính, tuyệt không phải người chịu ước thúc như vậy. Về phần nói hắn thả ra khí thế, uy áp, Nhậm Kiệt vẫn hồn nhiên như không hay biết. Dù là hắn chỉ cảm nhận được một chút dư huy của thánh nhân luận đạo, nhưng sau khi trải qua ở nơi đó, đối với khí thế bi áp của người khác đúng là hắn cảm thấy không lớn lắm. Mặc dù người này tạo áp lực cho người ta khủng bố tới cực điểm, là tồn tại mạnh nhất từ khi Nhậm Kiệt đi tới thế giới này cảm nhận được, nhưng ảnh hưởng đối với hắn lại cực kỳ bé nhỏ. Mượn dùng những lời nói bát nhau đó, Nhậm Kiệt cũng đang quan sát người trước mắt đột nhiên mang mình từ phòng ngủ tới nơi này. Nơi này đã rời xa gia mà người này một thân trên dưới cực kỳ sơ sát tiêu điều, còn cố tình mang trên mặt một cái mặt nạ tươi cười hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt của hắn. Nói chuyện còn toát ra đầy giả tính, hẳn không phải là người trong triều đình, thậm chí không giống như người trong các đại gia tộc. Phi, hoàng đế nào có tư cách phong bổn vương? Đừng so sánh bổn vương với những tên vương gia thế tục được người phong thưởng kia. Còn nữa, tổ cha ngươi, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua bổn vương đẹp trai như vậy sao? Cút qua bên kia! Mỗi lần đều dùng quyền ít nhất đánh nứt ra một lớp vỏ cây. Tối hôm nay đánh không xong 30 lớp, thì đợi bổn vương đánh nứt mông ngươi. Giống như đánh nứt mông những tên khốn kiếp nhà các ngươi kia, 108 cây, mỗi cây ít nhất đánh nứt ra 30 lớp vỏ cây, đánh còn thiếu bao nhiêu đánh vào mông ngươi bấy nhiêu. Nhanh lên, cút đi. Bùng. Người kia vừa nói xong, nhậm kiệt cũng cảm nhận được mông mình bị một chân đá trúng. Tiếp theo sau cả người bay tới tầng trời thấp phía trước mấy chục thước. Tuy rằng mông có hơi đau Nhưng khi thân mình rơi xuống đất, đột nhiên được một lực lượng làm giảm chậm, thời điểm từ trên cao rơi xuống bình thường. Sau đó Nhậm Kiệt phát hiện, mình đang đứng bên cạnh một mảng cây to, phía trước một gốc cây cổ thụ hai người ôm không hết, giống như là cây cỏ nhỏ yếu ớt bị người nhổ lên trồng ở nơi này này. Thiên tầng thụ Nhậm Kiệt liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là một loại cây đặc sản trong yêu thú thâm nguyên, hàng năm vỏ cây tăng một lớp, mỗi một lớp vỏ cây đều cứng, rán, vô cùng dai, hơn nữa độ cứng, tính dai tăng thêm từng tầng Là một vật khó có được để luyện thể cảnh dùng rèn luyện thân thể. Cho dù con cháu dòng chính của 5 đại gia tộc bình thường cũng chỉ là ngẫu nhiên nhận được một cây nửa cây để sử dụng. Không biết lão này từ đâu tìm ra hơn 100 cây thiên tầng thụ này. Giờ phút này nhậm kiệt không hiểu ra sao, nhưng đầu góc của hắn còn xem như rất tỉnh táo. Đầu tiên có một việc hắn có thể xác nhận, người này cũng không phải là muốn giết mình, hại mình. Tuy nhiên hành động của lão này đúng là cổ quái, chẳng lẽ là lao muốn huấn luyện mình. Ít nhất xem theo trước mắt đúng là có ý đồ này. Thanh âm của lão cũng không khống chế, tuổi đã rất lớn. Hơn nữa trước đó mang theo mình bay trên không trung, dù cho tồn tại cường đại đạt tới âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn, cũng rất khó mang theo người khác cùng nhau phi hành. Nói cách khác, bản thân người này có vẻ thực sơ sắc tiêu điều, làm cho người ta có cảm giác rất ấm lãnh, tính tình mừng giận thất thường, lại đeo một mặt nạ tươi cười hoàn toàn không tương xứng. Chứng tỏ quái nhân này rất lớn tuổi, không có tâm tư hại mình mà tu vi ít nhất đạt tới trình độ âm dương cảnh ngưng tụ dương hồn, thậm chí còn cao hơn. Nơi này đã không phải là nhậm gia, hẳn là còn ở Ngọc Kinh Thành, chỉ là phương vị hiện tại còn không rõ ràng lắm, còn có 108 cây thiên tầng thụ này sắp đặt dường như cũng có chút môn đạo. Trong nháy mắt, trong đầu nhậm kiệt đã đưa ra một ít phán đoán sự việc. Thất thần làm gì nữa? Tổ cha ngươi! Mau đánh đi, không được hỏi, không được tàu nhào, nếu không bổn vương trước hết đánh ngươi. Đánh không xong 30 lớp của 108 cây này, người cũng đừng nghĩ ngủ, ăn cơm hay làm bất cứ chuyện gì. Nhìn thấy Nhậm Kiệt vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, lão nhân mặt cười cả giận quát một tiếng, không thấy lão có bất kỳ di chuyển thân hình gì đã xuất hiện ở bên cạnh Nhậm Kiệt, một bộ tư thế bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ dạy cho Nhậm Kiệt một bài học. Lão có hung dữ mấy đi nữa, ta cũng không sợ, rõ ràng lão sẽ không giết ta. Ánh mắt Nhậm Kiệt như trước nhìn về phía 108 cây thiên tầng thụ. Đối với Lão nhân mặt cười làm như hung thần ác sát ở một bên hoàn toàn không thấy. Tên này, nói cái gì, con bà nó, đã vậy còn nói với mình quá bình tĩnh như vậy. Hơn nửa đêm bị mình trụt mang đi, thiếu chút nữa ngã chết, bây giờ vẫn còn có thể nói ra những lời này, ra vẻ chấn định hay là nhìn thấu cái gì. Nghĩ tiếp tới vừa rồi mình cố ý phóng ra huy áp kết quả tên này lại có thể hoàn toàn xem như không thấy đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chính Lão đều có chút bị làm cho hồ đồ. Nhưng lão lại phi thường không thoải mái, bởi vì chỉ trong thời gian hai câu này, như thế nào dường như cục diện có chút mất khống chế rồi. Không được, sao có thể để cho tên tiểu tử kia nắm trong tay cục diện như vậy? Tổ cha nó. Đợi xem bổn vương làm thế nào thu thập ngươi. Hừ. Lão nhân mặt cười hừ lạnh một tiếng trên thân phát ra một cổ sát ý âm lạnh, hiện tại lập tức dựa theo ta nói làm đi, làm sai một điểm, chết. Trên người lão giả phát ra sát ý âm lạnh cùng bố, khiến người ta không dét mà run. Nhưng nhậm kiệt đối với loại chuyện này quả thật một chút cũng không có cảm giác gì. Hơn nữa hắn rất tin tưởng vào phán đoán của mình, cho nên lần này hắn như trước nhìn vào 108 cây thiên tầng thụ kia, tiếp tục đứng ở nơi đó không thèm để ý tới lão nhân mặt cười. Còn bà nó, lão nhân mặt cười cũng không thể tin được, điều này sao có thể, mình phóng ra loại sát ý này đủ để tim gan người bình thường vỡ vụn, cho dù hắn từng chứng kiến một ít cảnh này, nhưng nếu lực lượng, cảnh giới không đủ, cũng đủ để bị dọa cho hoảng hốt vậy mà hiện tại tiểu tử này là thái độ gì? không thèm nhìn mình, bộ tưởng mình đang làm hề hay sao? giỏi, giỏi lắm tiểu tử, muốn đọ sức với bổn vương đúng không? Lão nhân mặt cười chậm rãi nâng tay lên, đã đè xuống đầu nhận kiệt, dường như định bóp nát đầu của hắn. hơn nữa trên bàn tay của lão có pháp lực cường đại ép xuống, làm cho người ta có một loại cảm giác sinh tử bị lão nắm trong tay, thiên địa sụp đổ, tứ cực chấn bát phương. Bên trong hẳn là ẩn chứa võ kỹ chiến bát phương của các đệ tử nhậm ra chúng ta nhất thiết phải học để giết địch trên chiến trường. Tuy nhiên nơi này còn dung hợp rất nhiều tiểu xảo gì đó, biến hóa một ít, từ trong đại khai đại hợp trước kia nhiều thêm rất nhiều sắc khí. lão bảo ta đánh cái này, hẳn là muốn để ta trong vòng một tháng đánh nát những thiên tầng thụ này, ở dưới rèn luyện mười mấy vạn lần liều mạng công kích, giúp cho thân thể trở nên càng cường đại hơn, đồng thời cũng có thể cho ta ở trong quá trình hơn một ngàn lần. Học được một bộ võ kỹ ẩn chứa chiến bắt phương cùng dung hợp nhiều loại phương pháp khác này, trong này ít nhất Lao đã dung hợp hơn 30 loại võ kỹ, võ kỹ này hẳn là đã đạt đến trình độ võ kỹ thượng phẩm, thậm chí sau khi đạt tới thần thông cảnh vẫn có thể kết hợp một ít thần thông để sử dụng, nếu tu vi đạt tới thần thông cảnh, uy lực cận chiến hẳn là đến gần võ kỹ tuyệt phẩm đây. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên nhậm kiệt lên tiếng nói. Bởi vì vừa rồi hắn nhìn 108 cây thiên tầng thụ này, trong đầu không ngừng diễn hóa thành biến hóa rất nhanh cũng đã nhìn thấu huyền cơ trong đó. Trong giây lát, áp lực của bàn tay lão nhân mặt cười với thế chậm rãi đè xuống đầu Nhậm Kiệt đột nhiên cương cứng ở giữa không trung, lão không dám tin nhìn vào Nhậm Kiệt. Tiểu tử này làm sao có thể biết được, bộ đồ vật này là mấy năm gần đây Bốn Vương cố ý sáng tạo dành cho hôm nay, ai cũng không thể biết, tiểu tử này. Làm sao ngươi biết? Nhậm Kiệt nhún vai một cái nói, xem sắp đặt này, trong đầu suy nghĩ một chút, với tình hình mỗi ngày đánh 30 lớp thiên tầng thụ Kế tiếp công kích 108 cây thiên tầng thụ thiên tiên này, tiếp đó đánh thêm một tháng, là có thể biết được Lão muốn đạt tới mục đích gì, cũng biết ngay hiệu quả thế nào. Tô cha nó. Đây là công pháp Bổn vương sáng tạo độc đáo, ngươi xem mấy lần liền có thể biết được hiệu quả cái gì, ngươi tưởng Bổn vương là dễ lừa như vậy sao? Lần này Lão nhân mặt cười thực sự nổi giận rồi. Lão phẫn nộ nhìn nhầm kiệt, tức giận đến không làm sao được. Đối với bộ võ kỹ này sau khi cải đổi chính Lão cũng phi thường tự tin, tự phụ. Lão tự cảm thấy mình tuyệt đối có thể sánh bằng tiên hiền. Tiểu tử này một tháng có thể bước đầu nắm giữ, một năm có thể xử ra vài ba phần thì đã là người xuất sắc trong lớp trẻ tuổi ở Ngọc Kinh Thành rồi. Nhưng bây giờ, tiểu tử này lại chỉ liếc mắt nhìn, rồi còn nói ra mấy thứ này, hắn tưởng lão là trẻ nhỏ nên bố trí động tác sao. Còn bà nó đùa cái gì vậy? Nhưng chuyện này chỉ có tự mình biết, cho nên trong lòng lão cũng vô cùng ngạc nhiên, tiểu tử này làm sao có thể biết. Tứ cực chấn bắt phương, khép mở ẩn chứa âm dương trong đại khai đại hợp tẩn dấu sát khí, không cần bám vào một khuôn mẫu, chỉ cầu chiến quả. nhìn thấy bộ dáng kích động của lão nhân mặt cười, giờ phút này Nhậm Kiệt cũng cảm giác có hơi ngứa ngáy tay chân, bởi vì trong đầu hắn chưa từng chân chính học qua một bộ võ kỹ nào. võ kỹ là phương pháp công kích hữu hiệu nhất có thể thi triển, trước khi đạt tới pháp thuật, thần thông về đại đạo của thần thông cảnh, chính mình bằng vào cảnh giới vừa rồi ở trong đầu diễn hóa ra bộ công pháp này, có thể cảm nhận được uy lực của bộ công pháp dưới thần thông cảnh này. Giờ này nhìn thấy lão nhân mặt cười kích động như vậy, thân mình nhậm kiệt chậm rãi nhích động, động tác của hắn cũng không cương manh lắm, không mau lắm. Hiện tại tuy rằng trong cơ thể chỉ mới hơi thích ứng với trọng lực, áp lực tầng thứ ba, cũng chỉ có thể giống như người bình thường. Nhậm kiệt chân đạp bắt phương, bước chân biến hóa, đánh ra từng quyền từng quyền, trong miệng thì nói ra lĩnh ngộ của mình về bộ võ kỹ này. Mà ở một bên lão nhân mặt cười nghe nhậm kiệt nói, vốn vẻ mặt đang nổi giận, tức điên đột nhiên lại ngây dại. Còn bà nó làm sao hắn biết những thứ này hơn nữa nhìn quyền của nhậm kiệt đánh ra không phải đúng là bộ võ kỹ của mình đây sao tuy rằng công kích không nhanh lắm nhưng cái loại cảm giác này trông giống như đã trải qua tôi luyện một tháng dần dần bộ võ kỹ xa lạ này đã liền mạch biến thành thuần thụ nếu không phải vừa rồi chính mình tự bắt hắn đưa tới đây chỉ riêng nhìn hắn đánh ra bộ quyền pháp này quả thực nghĩ là hắn đã khổ luyện một tháng rồi đây kỳ quái, tại sao có thể có loại chuyện này không có khả năng Cho dù Lao Cha hắn được xưng là thiên tài ngọc kinh thành ngàn năm chưa từng có, cũng không có khả năng liếc mắt nhìn một cái liền biết võ ký tuyệt phẩm, mà còn tu luyện đến loại tình trạng này mới phải. Hơn nữa võ ký đều cần trải qua muôn ngàn thử thách từng điểm từng điểm, chẳng lẽ hắn vừa nghĩ ra ở trong đầu là được. Vậy thì con bà nó còn luyện công làm gì? Phụ! Phụ! Ngay từ đầu nhậm kiệt tung quyền thực bình thường thực thông thả, nhưng càng đánh càng thuần thủ. Tuy rằng trong cơ thể bị 144 vòng tròn khí kình của Ngọc Hoàng Quyết luyện Thể Thiên tầng thứ 3 hình thành xiềng xích độc đáo tạo thành trận pháp trọng lực, áp lực nặng nề, nhưng đánh tới thời điểm nhẹ nhàng vui vẻ khoái trá, Ngọc Hoàng Quyết cũng vận chuyển nhanh hơn rất nhiều so với lúc bình thường. Khí kình còn thừa lại trong cơ thể cũng càng ngày càng sung túc. Trước đó vừa mới dùng dược vật ở thời điểm Nhậm Kiệt vận dụng toàn lực đánh ra bộ quyền pháp này, rất nhanh hòa tan vào thân thể. Thân thể Nhậm Kiệt rất nhanh bị điều động, ở dưới loại trạng thái này, hắn có cảm giác trọng lực. Áp lực trong cơ thể đang dần dần yếu bớt. Không không phải trọng lực, áp lực đang yếu bớt là chính mình đang rất nhanh thúc dục ngọc hoàn quyết, mượn dùng bộ võ kỹ này kích phát bạo phát lực lượng tiềm tàng, lực lượng này đang không ngừng tăng cường cường độ cho thân thể. Cho nên nhậm kiệt tung quyền càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thuần thục, không ngừng thi triển ra đủ các loại biến hóa vừa rồi diễn biến trong đầu óc. Chính vì loại cảm giác vui sướng thông thoáng này, nhậm kiệt càng đánh càng khoái trá, đã hoàn toàn không nhìn tồn tại của lão nhân mặt cười. Bước ra một bước thân mình đã nhảy vào giữa đám cây thiên tầng thụ kia. Chương 30, Bát Phương tuyệt sát. Thịch! Âm nhậm kiệt tung một quyền đánh mạnh trên thiên tầng thụ. Lớp ngoài của thiên tầng thụ, dù là luyện thể tầng thứ 5 bình thường, một quyền toàn lực cũng chỉ có thể đánh nát một lớp mà thôi, nhưng một quyền này của nhậm kiệt đánh ra, trực tiếp có 3 lớp vỏ cây nứt toàn ra. Những vỏ cây này đều rất mỏng, nhưng tính dai 10 phần. Hơn nữa càng vào bên trong độ cứng độ dai càng lớn. Đến bên trong cùng nhất định phải là luyện thể cảnh tầng thứ 9 mới có thể một quyền toàn lực đánh nát. Thịch. Thịch ngay sau đó bước chân dưới chân nhậm kiệt biến hóa, mỗi một quyền nắm giữ phương vị đều vô cùng chuẩn xác, trông giống như đã trải qua trăm ngàn lần luyện tập. Rất nhanh hắn đã xuyên qua trong 108 cây thiên tầng thụ nơi này, tiếp theo sau hắn biến đổi phương vị, lại đánh tới những chỗ khác. Lão nhân mặt cười ở một bên sớm đã xem đến trận tròn mắt. Vừa rồi chính Lão bảo tiểu tử này đi vào, Lão vốn cũng không để ý, hiện tại chính hắn xông vào. Cái này gọi là một tên hương phấn mạ. Thật giống như ở trong thiên quân vạn mã đánh giết đến đỏ mắt, hơn nữa đã biết võ kỹ tuyệt đối không truyền cho người ngoài, làm sao hắn có thể giống như đã tu luyện từ lâu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, rốt cuộc nhậm kiệt cảm nhận được cảm giác vui sướng do võ kỹ mang tới cho mình, kéo theo hiệu quả của lực lượng. Nhậm kiệt cũng không biết đánh bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy sau khi đã trải qua 2 đêm một ngày. Vốn tưởng rằng ít nhất còn phải vài ba ngày trong cơ thể mình mới có thể hoàn toàn xông phá 144 cái vòng tròn khí kình ngưng tụ khí kình siếng xích bắt đầu bung lỏng. Thật không ngờ lúc này mình đã có thể hoàn toàn chống cự trọng lực, áp lực trong cơ thể. À, cả người tiến vào một loại cảnh giới quên ta quên vật, nhậm kiệt đã quên bên ngoài trôi qua thời gian bao lâu. Tới thời điểm Ngọc Hoàng quyết luyện thể thiên tầng thứ ba rốt cục đạt tới đỉnh phong, nhậm kiệt cũng phát huy bộ võ kỹ này đến cực hạn. Đột nhiên hắn gầm lên giận dữ. Lực lượng trong nháy mắt chấn vỡ trận pháp xiềng xích độc đáo do vòng tròn khí kình hình thành trong cơ thể. Trong nháy mắt trọng lực, áp lực trong cơ thể biến mất không thấy bóng dáng. Giờ khắc này, Nhậm Kiệt có cảm giác giống như dòng nước tích tụ trăm thước cao, rốt cục phá vỡ bờ đê ngăn chặn. Trong nháy mắt bùng phát, chen chút lao xuống mãnh liệt. Giờ khắc này khí kình trong cơ thể thông thoáng, thoải mái khiến hắn không kiềm nổi giống to. ầm, ầm, ầm giờ khắc này, Nhậm Kiệt một lần nữa tung quyền quyền đánh vào những cây kia. Nhậm Kiệt chính mình không hề chú ý, giờ phút này trời đã tờ mờ sáng, những cây kia cũng chỉ còn lại mười mấy lớp. Ngoài ra toàn bộ sớm đã bị Nhậm Kiệt đánh nát. Mà giờ khắc này sau khi Nhậm Kiệt hoàn toàn bạo phát lực lượng, võ kỹ, lực lượng đều đạt tới trạng thái tuyệt cùng. Tuy rằng hắn chỉ là đột phá đến Ngọc Hoàng Quyết luyện Thể Thiên tầng thứ tư mà thôi, nhưng trong cơ thể khí kình vô cùng sung túc, có thể so với luyện Thể Cảnh tầng thứ chín bình thường. Mà luyện Thể Thiên của Ngọc Hoàng Quyết thời khắc này cũng thể hiện ra cường đại của nó, lấy khí luyện Thể hiệu quả luyện thể bên trong vượt hơn xa so với trực tiếp dùng ngoại lực áp bách. Tuy rằng nhậm kiệt tu luyện thời gian ngắn ngủi, nhưng cường độ thân thể đã có thể so với luyện thể cảnh tầng thứ 9 bình thường. Lực lượng thân thể, khí kình trong cơ thể cộng thêm bộ võ kỹ này bất chi bất giác phát huy đến đỉnh phong, làm cho mỗi một quyền của nhậm kiệt lúc này đều buộc phát ra trạng thái tột cùng của luyện thể cảnh tầng thứ 9, thậm chí còn vượt qua loại trạng thái tột cùng này. Còn giữ lại mười mấy lớp vỏ cây thiên tầng thụ kia ở dưới một quyển cuối cùng của nhậm kiệt này đều hoàn toàn bị đánh nát. Mà từ đầu đến giờ đứng ở nơi đó, nhìn 108 cây thiên tầng thụ bị nhậm kiệt cả đêm hoàn toàn đánh nát. Hơn nữa khi nhìn thấy trạng thái bùng phát sau cùng của hắn, Lão nhân mặt cười đã chết lặng rồi. Bởi vì một đêm này Lão có cảm giác mình còn rung động hơn so với nhìn thấy thái cực cảnh, thậm chí là pháp thần cảnh trong truyền thuyết ra tay. Đây là Lão chuẩn bị cho hắn tu luyện một tháng. Hơn nữa xét thấy tên này trước kia là một tên quần áo là nghĩ rằng hắn sẽ không thành thật chịu khổ cực, trong vòng 3 tháng nếu hắn có thể hoàn toàn đánh nát những lớp vỏ cây này thì mình cũng đã thỏa mãn rồi. Kết quả hiện tại ngay ở trước mắt mình, lão không còn biết nói gì nữa. Tiểu tử này tự mình đánh đập phải nói là nhẹ nhàng vui vẻ thông khoái. Hơn nữa nhìn thấy nhậm kiệt bạo phát cuối cùng kia, trong nháy mắt lực lượng tuân gia kia lão nhân mặt cười cũng lập tức hiểu được một chuyện. Con bà nó, tên khốn này đang giả bộ, nguyên nhân trước đó lực lượng của hắn là vì bị áp chế, đến mình đều không nhìn ra. Chẳng lẽ nguyên nhân đúng là bộ công pháp của mình thần kỳ? Tổ cha nó lại qua mặt cả chính mình. Tuy nhiên chờ sau khi nhìn kỹ lại, lại phát hiện nhậm kiệt đánh ra một quyền cuối cùng kia hiệu quả có chút biến hóa khác với mình, đã thay đổi, tiểu tử này lại dám sửa đổi quyền pháp của mình. Tên này cũng quá lớn gan đi. Hắn tưởng mình là ai, tưởng mình là lao cha của hắn sao? Chỉ đến khi nhìn thấy uy lực của nhậm kiệt sau khi biến hóa, lão nhân mặt cười hoàn toàn hết trô nói rồi, tăng thêm cường đại tăng cường đại hơn. Mặc dù trước mặt chỉ là một bộ phận, phía sau liên quan đến kết hợp với một ít pháp lực thần thông của thần thông cảnh không sửa đổi, nhưng bao nhiêu đó đã đủ để khiến lão nhân mặt cười hoàn toàn hết trồ nói rồi. Thật sáng khoái. Bộ võ kỹ này tên gọi là gì? Sau khi đánh xong, Nhậm Kiệt nhìn 108 cây thiên tầng thụ bị mình hoàn toàn đánh nát, vui sướng thở ra một hơi dài. Hắn giam tùy ý như thế, cũng vì lão nhân mặt cười này quá cường đại, mà lão dùng phương thức này muốn dạy mình này nọ, bất kể lão có muốn nói hay không. Nhậm Kiệt đều không cần lo lắng sợ lão làm bại lộ thực lực của mình. Hơn nữa lúc mới bắt đầu chỉ là muốn đánh một chút thử xem, đến sau rồi lại một hơi đột phá đến Ngọc Hoàng Quyết luyện Thể Thiên tầng thứ tư, hắn cũng càng thêm tùy ý. Bát Phương tuyệt sát. Nhậm Kiệt hỏi bất ngờ, Lão Nhân mặt cười gần như trả lời theo bản năng. Không thể nào, võ kỹ đã phi thường đến gần võ kỹ tuyệt phẩm, tuy nhiên tên quá tệ, không thể đổi một cái tên uy phong một chút sao? Nhậm Kiệt vừa nghe, lập tức khó chịu nói, tên tệ ư? Bát Phương Tuyệt Sát, giết hết cường địch Bát Phương lợi hại biết bao. Không phải mạnh hơn nhiều so với võ kỹ chiến Bát Phương kích chó của nhậm ra các ngươi kia. Lão nhân mặt cười vừa nghe nhậm kiệt lại chê cái tên của võ kỹ tự mình sáng chế, lập tức bùng nổ, nhưng ngay sau đó lao đột nhiên dừng lại. Chờ một chút, tên khốn ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói võ kỹ của ta đã phi thường đến gần võ kỹ tuyệt phẩm, ngươi có hiểu cái gì gọi là võ kỹ tuyệt phẩm hay không? Bát Phương Tuyệt Sát của bổn vương đã là võ kỹ tuyệt phẩm hơn nữa còn là tốt nhất trong võ kỹ tuyệt phẩm so với việc Nhậm Kiệt nói cái tên tệ Lão Nhân mặt cười càng phẫn nộ chính là Nhậm Kiệt lại nói bộ võ kỹ độc đáo của Lão sáng tạo này chỉ là rất đến gần võ kỹ tuyệt phẩm đây quả thực là xỉ nhục lắm mà võ kỹ tuyệt phẩm sở dĩ gọi là tuyệt phẩm bởi vì sau khi đạt tới thần thông cảnh giống nhau có thể sử dụng võ kỹ phát huy ra huy lực cường đại nói trắng ra là võ kỹ đỉnh phong nhất ở trước khi chưa có thần thông đại thành Thậm chí phối hợp võ kỹ với thần thông sử dụng mới gọi là tuyệt phẩm. Võ kỹ của lão này tuy rằng rất lợi hại, nhưng ta nghĩ sau khi đạt tới thần thông cảnh thi triển thứ này, hẳn là rất khó chống lại với thần thông cảnh bình thường, chỉ là có thể chịu đựng phát huy ra một bộ phận pháp lực của thần thông cảnh, cho nên ta cảm thấy còn không gọi được là võ kỹ tuyệt phẩm, ít nhất còn có rất nhiều chỗ cần phải sửa đổi. Trên chân khí cảnh, một vài thứ liên quan đến thần thông cảnh, cảnh giới của nhậm kiệt hiện tại còn không có biện. Pháp hoàn toàn nhìn nh nhưng hắn đã biết bộ võ kỹ này một vài chỗ cuối cùng có chút vấn đề, tuy rằng uy lực rất mạnh, trước mắt ít nhất còn khó được xưng là võ kỹ tuyệt phẩm. sửa cái tổ cha ngươi, ngươi một tên tiểu tử luyện thể cảnh mà lại nói chỉnh sửa công pháp, cho dù là đám trưởng lao thần thông cảnh gia tộc các ngươi kia toàn bộ đến đây nhìn thấy bộ võ kỹ này của bổn vương đều phải quỳ bái sát đất, bọn họ cũng không có tư cách chỉnh sửa, ngươi lại dám nói phải chỉnh sửa bổn vương. Lão nhân mặt cười tức giận đến nói không hết câu quả thật có một loại kích động muốn nắm tên tiểu tử hôn đả này đánh cho một trận thế nhưng lão quát đến một nửa liền nhớ tới thời điểm cuối cùng nhậm kiệt đánh ra bát phương tuyệt sát đã chỉnh sửa một ít những cải biến đó làm cho nhậm kiệt buộc phát ra huy lực cuối cùng kia mạnh hơn rất nhiều so với lão nhân mặt cười theo lão dự đoán ít nhất mạnh hơn năm thành tuy rằng rất tự phụ nhưng lão nhân mặt cười cũng có một điểm tốt không đúng chính là không đúng thua chính là thua vừa nghĩ tới chỗ nhậm kiệt tự chỉnh sửa lão lập tức tiểu xỉu xuống Hiện tại càng nghĩ Lao càng cảm thấy khó tin, chẳng lẽ đột nhiên lòng hắn có cảm giác bằng không làm sao hắn có thể chỉnh sửa, hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa muốn cải biến công pháp, liên quan đến rất nhiều phương diện, làm sao có thể vừa đánh cả đêm vừa có thể chỉnh sửa được chứ. Tên tiểu tử này là ẩn dấu thực lực, nhưng dù sao vẫn là luyện thể cảnh, thì sao có thể làm ra chuyện yêu nghiệt bực này. Tên này cũng quá yêu nghiệt đi. Ai mời Lao tới dạy ta? Mặc dù chỉ là một đêm... Nhưng Nhậm Kiệt đã có chút hiểu được tính tình của lão nhân mặt cười này, thời điểm nói một phen làm cho lão khiếp sợ, kinh ngạc, đột nhiên Nhậm Kiệt làm như nói chuyện phiếm rất bình thường, thực tùy ý hỏi một câu. "Bổn vương nếu không phải?" "Hả?" Lão nhân mặt cười đang rồi dám, tức giận, đột nhiên nghe Nhậm Kiệt hỏi, gần như theo bản năng bật thốt ra, nhưng cũng may phản ứng của lão cũng coi như mau. "Tiên khốn ngươi lại dám dùng lời nói lung lạc bổn vương." Nhậm Kiệt cười giang hai tay nói, "Không có đâu, ta chỉ là hỏi bình thường thôi." lão nhân mặt cười có cảm giác nếu mình tiếp tục nói chuyện với tiểu tử này sẽ bị tức chết, hơn nữa hiện tại trời cũng đang sáng dần, liền không nói hai lời sách lên nhậm kiệt, trong nháy mắt phóng vọt lên cao. Không biết là tốc độ quá nhanh, hay là lão nhân mặt cười này cố ý, nhậm kiệt liền cảm giác một trận mơ hồ, trong mơ mơ màng màng buồn ngủ giống như thời điểm mình tới, trong mơ hồ nửa ngủ nửa tỉnh, lại như là ngủ một giấc thật say. Thịch trở lại lần nữa mở mắt, chính mình đang bay xuống giường của mình, tốc độ cũng không mau. hơn nữa lúc này trọng lực. Áp lực trong cơ thể nhậm kiệt đã toàn bộ tiêu tan, lại vừa mới đột phá đến ngọc Hoàng quyết luyện thể thiên tầng thứ tư, khí kinh và cường độ thân thể có thể so với luyện thể cảnh tầng thứ chín, cộng thêm học xong bát phương tuyệt sát. Mặc dù chỉ là một bộ võ kỹ, nhưng bên trong ẩn chứa các thứ lại vô cùng nhiều, cho nên nhậm kiệt đột nhiên chuyển thân mình ở trên không trung, vừa lúc tránh khỏi thảm trạng đánh vào vét tường. Còn bà nó, lão nhân này nhất định là đang trả thù mình nói cái tên bát phương tuyệt sát rất tệ còn bảo lão bắt phương tuyệt sát không phải là võ kỹ tuyệt phẩm đây chờ lần sau ta tới tìm ngươi để xem ta làm thế nào thu thập ngươi lão nhân mặt cười ở cửa nói một câu một chân đạp ra ngoài chuẩn bị rời đi đột nhiên nghĩ đến điều gì lão hơi do dự ngươi nói bắt phương tuyệt sát nghe không hay ngươi có tên gì hay nói không ra tên tốt lần sau bổn vương trực tiếp lột trần ngươi ném ra ngoài mười vạn dặm để ngươi tự chạy về bị mình đoán trúng rồi nhậm kiệt từ trên giường ngồi lên nhìn lão nhân mặt cười đưa lưng về phía mình Nói, là ở trong đó vừa ẩn chứa võ kỹ thượng phẩm chiến bắt phương của nhậm gia, trong võ kỹ thượng phẩm chiến bắt phương của nhậm gia còn bao gồm hai bộ võ kỹ hạ phẩm và trung phẩm, thích hợp cho tất cả con cháu nhậm gia học tập. Bộ võ kỹ này chủ yếu là ứng dụng ở chiến trường, cho nên đặt tên chiến bắt phương vừa đơn giản, vừa khí thế, vừa trực tiếp. Nhưng bắt phương tuyệt sát có thể nói là bộ sách võ thuật ở trong đại khai đại hợp che giấu sát khí vô hạn, làm cho người cảm giác giống như là thủ pháp chuyên môn giết người. Nhưng nếu như muốn hiển lộ ra sát khí trầm trọng một chút có thể kêu là huyết sát, hoặc có thể dựa theo tên của lão hoặc là hàm nợ. Giữa của công pháp nào đó, ngụ ý khí thế thì dù gọi là tuyệt sát cũng hay hơn nhiều so với bắt phương tuyệt sát. Tuy rằng tên chỉ là một danh hiệu không sao cả, nhưng bộ công pháp này nói như thế nào cũng không tệ, nếu lưu truyền cho hậu thế về sau, học tập công pháp cái gì, hữu danh vô thực hoặc là quá khó nghe không phải tốt hơn sao? Cũng không tệ. Cũng không tệ. Vừa nghe đến ba chữ này Lão nhân mặt cười thiếu chút nữa muốn nâng tay lên, lại nói công pháp do mình sáng tạo cũng không tệ, tiểu tử đáng ghét. Vậy gọi Tuyệt Sắt đi. Một bộ võ kỹ tệ như vậy, còn không hợp với tên của bổn vương hay mệnh danh sự vật bên cạnh. Lão nhân mặt cười nói xong, bước ra một bước, ngay sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng. Chương 31: Ta hiện tại rất rảnh. Ta cũng không nói đây là phá võ kỹ, võ kỹ này mà nói rất nhu bức, nếu như ngươi thật sự muốn gọi là bắt phương Tuyệt Sắt cũng không thành vấn đề, thật sự. Ban việc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 thúc giục ngọc hoàng quyết cuối cùng gia tốc để thích ứng trọng lực cùng áp lực của luyện thể thiên tầng thứ ba hơn nữa cuối cùng đột phá vốn là gánh nặng đối với thân thể cũng không nhỏ nhưng cứ như vậy một hồi mệt nhọc của hắn lại toàn bộ tiêu tán giờ phút này nhậm kiệt từ trên giường nhảy xuống ra tới cửa đã phát hiện trời bên ngoài đã sáng chang người cút cho ra ra lao giả mặc dù người biến mất nhưng sau một khắc thanh âm vẫn vang lên bên tai nhậm kiệt hiển nhiên một đêm này hắn cực độ khó chịu hơn nữa hắn rốt cuộc cũng minh bạch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 Nhậm gia có một cao nhân giống như lão tăng quét rác bên trong võ hiệp tiểu thuyết chính mình xem ở kiếp trước sao? Không phải là ngụy cao nhân như cao nhân mập mạp, là siêu cấp cường giả chân chân chính chính. Nghĩ đến chỗ này, Nhậm Kiệt xài bước đi ra ngoài viện, bước nhanh đi tới bên cạnh lão buộc đang vẩy nước. Lão nhân gia, trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta hàn huyên đôi câu. Nhậm Kiệt tâm huyết dâng chào, đi qua vừa nói, không có làm xong, không thể tán gẫu, ngươi là? A, gia, gia chủ, lão nô bai kiến.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 Mới vừa rồi, ta, ta cho là, tạp dịch khác, cho nên mới, ta không có, có bất kính với gia chủ, không phải nói gia chủ là tạp dịch, chẳng qua là, ta lầm tưởng, lao nô sẽ không nói chuyện nữa, lao nô đáng chết, nhậm kiệt im lặng, nhìn bộ dạng của lão buộc, giống như chính mình muốn xử phạt hắn, sự thật là thượng nhậm kiệt bất quá nghĩ tới lao nhân mặt cười ngày hôm qua, lại nghĩ tới chuyện tình lao tăng quét rác một kết trước, muốn bắt chuyện mấy câu cùng lão buộc của nhậm gia này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 Trong thần thức Mặc Hồng đột nhiên phát hiện Nhậm Kiệt bọn họ trở lại. Mặc Hồng tham kiến gia chủ, lục ra lệnh Mặc Hồng tới đây mời gia chủ có thời gian thì đi qua gặp, phương viêm của phương gia cũng đã chờ bên ngoài đã lâu, gia chủ bận rộn, Mặc Hồng xin được cáo lui trước. Mới vừa rồi Mặc Hồng tới vừa lúc có người qua báo lại chuyện này, giờ phút này Mặc Hồng không tiêu ngạo không xiểm định nói xong, sau khi khế thi lễ đã chuẩn bị rời đi. Mặc dù trong lòng vẫn kinh ngạc, ngờ vực biến hóa gần đây của Nhậm Kiệt, còn có biến hóa kỳ dị của cận vệ đội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 Càng lại như thế Mạc Hồng càng cho là có thể loại bỏ khả năng Nhậm Kiệt hạ độc, bởi vì hắn đi đâu chuẩn bị kịch độc làm cho cả phương gia cũng thúc thủ vô sách ra. Xem ra phương gia này cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đoán chừng bọn họ cũng là mong đợi, trong tay Nhậm Kiệt thật có bảo vật giải độc bảo vật giải độc lao tử hắn lưu lại. Nhậm Kiệt cũng đã nói như vậy, Mạc Hồng chỉ có thể làm động tác mời, sau đó dẫn đường ở phía trước. Đông Cương cùng thiết tháp đạt được thành cửu, Nhậm Kiệt khoát tay áo để cho bọn họ trở về mặc dù nhậm kiệt không có ấn tượng gì đối với lục thúc nhậm thiên túng này nhưng từ thái độ của mặc hồng cho tới nay cũng có thể nhìn ra ít nhất hắn không phải là người đi theo trưởng lão hội cho nên nhậm kiệt thật đúng là muốn gặp một lần dừng dậm nguyên thủy kháo bên trong gia tộc thế nhưng có dừng dậm nguyên thủy mặc hồng dẫn đường ở phía trước không tới bao lâu đã tiến vào bên ngoài trọ ở của lục gia nhậm thiên túng vừa tiến vào dừng dậm nguyên thủy này nhậm kiệt cũng có chút trợn tròn mắt con mẹ nó thật khoa trương những thứ này tuyệt không phải chồng chọn một ít thụ mộc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 Lúc này chỉ sợ trời sập xuống cũng không thể quấy dày lục ra, cho nên chỉ có thể để cho Nhậm Kiệt tạm thời ngồi ở tròi nghỉ mát bên ngoài cách đó không xa, hắn chuẩn bị đến một phòng khác ngâm một chút trà mà lục ra hay uống cho Nhậm Kiệt. Không có gì, ngươi còn bận việc của ngươi, cũng là người nhà mình, khách khí cái gì. Nhậm Kiệt rất có phong phạm của gia chủ, khoát tay áo để cho Mạc Hồng đi làm việc, thấy trên đất trống vẫn trồng một ít đồ vật, tùy ý đi tới rất tự nhiên. Mạc Hồng vốn là muốn ngăn cản Nhậm Kiệt,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 lại có hoàng đế ủng hộ có cơ hội nhòm ngó vị trí gia chủ, Phương Thiên Ân hoài nghi là ngươi hạ độc Phương Kỳ, cho nên mới cố ý thử dò xét ngươi. Phương Viêm bị hỏi rất là căm tức, tức giận, nhưng sau khi tức giận, tỉnh táo lại lại đột nhiên cảm giác được một trận hoảng sợ, nếu quả thật bị cái tên mập mạp này nói trúng. Phi phi phi. Tên mập mạp chết bầm này chính là cố ý chọc tức chính mình, mình tuyệt đối không thể mắc nưu. Phương Viêm sắc mặt khó coi ngồi ở chỗ đó, hắn cũng thấy được nhậm gia trừ tên gia chủ điên cuồng, Bưu Hãn Hoàn khố đến rối tinh rối mù nhậm Kiệt kia, bên cạnh hắn còn có một tên mập trắng khốn kiếp như vậy, mập mạp chết tiệt, quả thực quá ghê tởm. Nếu không phải đang ở nhậm gia, thật muốn đi tới xé nát miệng người này, vài lần bị cao nhân nói cho nổi giận, nổi đóa, nhưng cao nhân cũng không để ý tới, vừa ăn uống, vừa nói. Chương 33: Làm sao ngươi không cứu sống nàng? Nhậm Kiệt đi dạo xung quanh rừng rậm nguyên thủy trong nhậm gia một chút, xung quanh trồng toàn bộ đều là một chút hoa cỏ, cũng không phải là dược liệu chân quý gì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 Cho nên nhậm kiệt mới vô cùng kỳ quái. A, Ngươi. Lúc này, Mạc Hồng mới vừa đi vào pha trà cho nhậm kiệt đang từ một phòng khác đi ra ngoài, dương mắt không thấy được nhậm kiệt, vừa lúc nghe được thanh âm của nhậm kiệt. Đợi tới khi phát hiện nhậm kiệt đang nói chuyện trước cửa sổ một nhà gỗ khác, tâm hắn thiếu chút nữa cũng nhảy ra khỏi ba dê ngực. Muốn nói chuyện cũng không dám nói, đầu óc cũng mơ hồ. Chính mình chẳng qua là đi vào thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn làm sao lại chạy đến nơi này, song, song. Thời điểm này lục gia kiêng kỵ nhất là bị người khác quấy rầy. Hơn nữa với anh, lúc nhậm kiệt nói ra lời nói này, lục gia nhậm thiên túng đã chậm rãi buông tay cô gái ra mạnh mẽ quay đầu, trong hai mắt nổ bắn ra ánh sáng tức giận. Một cổ kình khí vô hình trong nháy mắt đánh văng nhậm kiệt ra trường hơn 10 thước. Lục gia nhậm thiên túng chậm rãi đặt tay của cô gái cho tốt, từ từ đứng dậy rời khỏi nhà gỗ. Lục gia, là ta. Mặc hồng vừa định tiến lên nhận sai, lục gia nhậm thiên túng cũng là tay giơ lên.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 Nhưng sau nhậm kiệt khi tu luyện luyện thể thiên của Ngọc Hoàng Quyết, sau nhậm kiệt đã coi nhẹ chút đau này, nhìn nhậm thiên hành nói thẳng. Muốn cứu người, thả ta xuống trước. Cứu. Người, hắn có thể cứu người. Nhậm thiên hành đã sớm tuyệt vọng, nguyên buồn định phụng bồi phượng nhi cứ như vậy từ từ rời đi. Nếu như không phải là đại ca dặn dò, hắn thậm chí sẽ không quan tâm một chút chuyện nào của ngoại giới. Ta nói rồi, ngươi hồ nháo ở bên ngoài như thế nào ta mặc kệ, nhưng nếu là ngươi lấy chuyện này để nói dần Nhậm Kiệt đã nhìn ra nhậm thiên túng hoàn toàn không tin nhậm hắn, vẫn coi hắn là là tiểu hài tử hồ nháo, nhậm Kiệt nói thẳng. Lục thẩm hẳn là sẽ phát bệnh vào thời điểm này, trước đây ngươi hẳn là đã tìm người giải độc cho lục thẩm, cả ở phương diện phù văn, cấm chế cũng tìm khắp, nhưng kết quả mỗi lần cũng sẽ để cho lục thẩm nhận được một chút thương tổn. Từ ban đầu thoạt nhìn là chúng độc rất đơn giản, kết quả càng chậm vấn đề càng nhiều, cũng sẽ lục thẩm hoàn toàn ngủ say, thành người thực vật. Cũng chính là hoạt tử nhân.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 khoác lắc cũng không có người sẽ nói như vậy, quá vô nghĩa. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, mặc hồng nín thật lâu, rốt cục trong đầu nghĩ đến một giải thích hợp lý, không sai, nhậm kiệt này đang len lén luyện, chẳng qua là lúc bình thường dấu giếm, vào giờ khắc này hắn rốt cục không ẩn lúc nữa, không sai, chỉ có loại giải thích này mới hợp lý. Nhậm kiệt cũng không có thời gian để ý tới bọn họ nghĩ như thế nào, con bà nó, 19 loại đan sen liên hoàn, liên quan đến mười mấy lĩnh vực bất động, biến hóa sinh ra nhiều không kể xiết.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 Thế nhưng lao lực tâm tư muốn hành hạ vợ chồng bọn họ đến loại trình độ này. Thiên huyền hàn tùy này là ngưng tụ ra bên trong núi băng ước vào năm, cả vùng đất sinh ra vật có tính hàn đặc biệt, trời xanh có tác dụng khắc chế cổ độc, hơn nữa cũng có thể thăng bằng phản ứng dây chuyển của độc dược khác, cho nên ác không thể thiếu. Cái này phải cẩn thận chuẩn bị, không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện, trừ việc đó ra. Nhậm Kiệt rất trịnh trọng nhìn nhậm thiên túng, nói, những dược vật khác cũng không thể gấp gáp, nhiều dược vật như vậy, cho dù thu thập từ nhậm ra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 Bởi vì lời này của nhậm kiệt chẳng khác nào khoe khoang chính mình lợi hại trá hình, hắn cũng thật không khách khí. Chế thuốc ngươi cũng biết. Lục gia nhậm thiên túng không dám tin nhìn nhậm kiệt, tiểu tử này rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật không biết, giờ phút này hắn đột nhiên có một loại cảm giác, nguyên lai like mình trước kia một chút cũng không biết tiểu tử này. Mặc hồng nghe lục gia kinh ngạc hỏi, hắn cũng không khỏi sửng sốt, mới vừa rồi chính mình chỉ nghĩ nhậm kiệt khoe khoang chính mình, nhưng không có ý thức được cái vấn đề này.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 Nhưng càng lại như thế hắn càng không thể nào, bởi vì nếu như hắn thật có năng lực như thế, như thế nào lại hạ thủ lúc hắn bị hiểm nghi lớn như vậy, không ai sẽ làm như vậy. Hôm nay nghe được nhậm kiệt chính miệng thừa nhận, lại nghĩ tới từng màn mới vừa rồi, lục gia nhậm thiên túng cũng sửng sốt một hồi lâu không có kịp phản ứng. Chuyện đã xảy ra những ngày qua, cũng là gia chủ. Cố ý. Chẳng lẽ gia chủ không sợ như vậy sẽ chọc cho phiền toái càng lớn hơn nữa? Mạc Hồng cũng càng nghĩ càng giật mình.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 Nhậm Kiệt cũng không có ở lại nhiều hơn nữa, bởi vì bệnh của Lục Thẩm đặc biệt, một mình muốn giải độc, hóa giải thậm chí làm gì khác, chỉ sẽ đưa đến phản hiệu quả, cho nên trước khi giải độc hoàn toàn, cũng chỉ có thể lại để cho Lục thuốc hao phí chân nguyên bổn mạng không ngừng trợ giúp Lục Thẩm chấn áp. Mạc Hồng vẫn đưa Nhậm Kiệt ra ngoài giường dập Nguyên Thủy, nhìn Nhậm Kiệt rời đi, hắn không người thi lễ từ nội tâm, cho đến khi thân ảnh Nhậm Kiệt biến mất hẳn mới chậm rãi đứng dậy. Bên trong thiền điện của Nhậm gia, Phương Viêm đã chờ đến gần năm canh giờ ở nơi này.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 thật ra thì không làm gia chủ cũng không tồi, dù nói thế nào ngươi cũng có cơ hội trở thành phò mã a. bất quá nói thật, làm phò mã dường như không có quá nhiều bước. nghe nói phò mã muốn lên giường là phải đợi công chúa treo đèn ba dê triệu kiến mới được. ngươi có cha mẹ hay không? nếu là có vậy quá không được tự nhiên. công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng phải quỳ xuống hành lễ con rôn dâu. đúng rồi, ngươi có háo sắc hay không? háo sắc thì có thể thảm a. làm phò mã là không thể tùy tiện cưới vợ bé.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 Đồng thời cũng không nghe mập mạp chết bẩm kia nói thêm gì nữa. Phò mã. Phò mã, kháo, lại giả bộ điếc, bất quá cũng tốt, ta cũng được nghỉ ngơi một chút, hảo hảo ăn bữa cơm. Mập mạp xấu xa lẩm bẩm lầu bầu nói, bắt đầu càn quét thức ăn trước mắt. Mập mạp chết bẩm, ăn cơm cũng không nghĩ tới ta. Nhưng vào lúc này, nhậm kiệt đi ra ngoài từ trong rừng rậm nguyên thủy chỗ lục ra nhậm thiên túng, vừa trô ở một chuyến nhìn đồng cường bọn họ tu luyện mới đi vào, vừa nhìn mập mạp đang ăn cái gì đó không chút khách khi kéo một cái ghế qua trực tiếp ngồi xuống. Vốn là rất ưu nhã, mập mạp từ từ an giống như là thấy quân địch đánh tới, tốc độ gia tăng gấp 10 lần, tốc độ nhai cũng gia tăng gấp 10 lần, lượng thức ăn gấp lên cũng vượt qua gấp mấy lần mới vừa rồi, nếu như nói mới vừa rồi hắn ăn cơm giống như gió mát mưa phùn, uy phong nhàn nhạt, nhạt, giờ phút này lại biến thành lốc xoáy gió cuốn mây tan, cuốn quét. Không thể nào, ngươi bị quỷ chết đói nhập hồn sao. Phản ứng theo bản năng, nhậm kiệt mắng một tiếng,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 Không thấy được bản gia chủ đang ăn cơm sao? Ăn không nói, ngủ không nói, ngươi ở một bên cằn nhằn lại nhảy lúc người khác ăn cơm, ngươi muốn làm gì? Đại nhân nhà ngươi không dạy qua ngươi rất không lễ phép sao? Ách, cái này đến phiên Phương Viêm hết trồ nói rồi, bởi vì lời nói này của Nhậm Kiệt đúng là không sai, Phương Viêm mới vừa rồi đúng là muốn mau mau nói với Nhậm Kiệt, cũng không coi đây là đang ăn cơm, cộng thêm bị mập mạp cao nhân trọc tức một ngày, đã sớm giận đến không chịu được, căn bản không nghĩ nhiều. Phương gia chủ tha lỗi, mới vừa rồi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 lên tới 288 cái. Cũng may hiện giờ nhậm kiệt nắm giữ lực lượng bản thân cũng mạnh hơn nhiều, tốc độ nhanh hơn một chút. Vốn hắn vừa tu luyện Ngọc Hoàng quyết cùng vừa đợi lão nhân mặt cười, kết quả cả một đêm trôi qua, nhậm kiệt ngưng luyện 193 vòng tròn khí kình, thẳng đến hừng đông cũng không thấy lão nhân mặt cười xuất hiện. Tiên kia sẽ không phải bị mình tức chạy rồi đó chứ, nhậm kiệt xấu xa nghĩ, tuy nhiên khả năng lớn hơn là hắn chuẩn bị cho mình tu luyện 3 tháng, lại bị mình hoàn thành trong một đêm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 Tựa như Phương Thiên Ân gia chủ Phương gia chính thức đến thăm, Nhậm Kiệt phải cùng trưởng lão hội đi ra lễ tiết tiếp đón, đến sau đó gia chủ hắn cũng thành bài biện. Đương nhiên, hiện giờ Nhậm Kiệt khác với trước kia, chỉ là rằng co với đám người nhị trưởng lao trên chuyện này cũng không có chỗ tốt nào, hắn mới lười làm chuyện vô nghĩa như thế. Nói cho Phương Thiên Ân, bổn gia chủ thấy hắn nóng lòng cứu con gái, hiện giờ trực tiếp chạy đến Phương gia, gọi mập mạp nói thú bá chuẩn bị. Nhậm Kiệt nói xong, đã đứng dậy đi ra ngoài. Ta sẽ gọi người tập hợp. Đông Cương thưa một tiếng, nói xong liền chuẩn bị ra ngoài tập hợp cận vệ đội. Không cần, Nhậm Kiệt ngăn hắn lại. Các ngươi mặc những áo giáo kia cũng không thoải mái, không mặc thì trạng thái tinh thần, thậm chí thực lực của các ngươi rất dễ bị những người cố ý quan sát ra, sẽ khó tránh khỏi bại lộ. Các ngươi cứ ở lại tiếp tục cố gắng tu luyện là được. Nói lại ta cũng không phải đi vào đầm rồng hang hổ gì, ngươi giám sát mọi người liều mạng tu luyện, tuyệt đối không được lười biếng. Cửa đại điện nhắm ra, xung quanh thị vệ uy phong lấm liệt.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 Nhưng mà hiện giờ hắn đúng là điên rồi, bên ngoài cùng bên trong gia tộc đều đắc tội hết. Trong khi đám người nhị trưởng lão tức giận nhìn đoàn xe gia chủ Phương gia Phương Thiên Ân rời đi, Phương Viêm ngồi ở bên cạnh xe gia chủ cùng nhìn về phía đồ ăn nhị trưởng lão mà nói: "Không biết tại sao, nhìn thấy nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão nhậm gia cũng bị nhậm kiệt đùa giỡn, trong lòng hắn lại có một loại vui vẻ." Đương nhiên, loại vui vẻ cười trên nổi đau kẻ khác không thể biểu hiện ra trước mặt Phương Thiên Ân. Có lẽ vỏ thế nào đi nữa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 Ngươi cho ngươi là gia chủ phương gia hay sao? Người lớn trong nhà không dạy ngươi lễ nghĩa liêm sỉ, không dạy ngươi quy củ cơ bản nhất hay sao? Nhậm Kiệt cũng không theo hắn, loại tiểu nhân hay làm chuyện quấy rối, dở mánh khỏe sau lưng như thế này, phải đả kích không chút lưu tình. Đả kích cho đến tâm lý của hắn tan vỡ, đả kích cho hắn dối loạn mới được, bằng không hôm nay hắn núp lũn chọt ngươi một cái, ngày mai núp đuổi chọt lén một cái, vậy ngươi không cần làm chuyện khác nữa. Vốn dĩ Nhậm Kiệt không phải người tốt gì, hắn hạ độc chính là vì tới đây bắt chuyện Kiếm tiền, người này tự mình chủ động đi ra, nhậm kiệt tự nhiên sẽ không khách sáo với hắn. Ngươi, pháp lực trong người phương viêm nháy mắt vọt lên, ở nhậm gia bị bọn họ châm trọc thì cũng thôi, hiện giờ đến phương gia, nhậm kiệt này còn dám ngông nên như ở nhậm gia, Nhưng mà nhậm kiệt căn bản không nhìn tới hắn, trực tiếp quay đầu nhìn sang phương thiên ân, phương gia chủ, không phải ta nói ngài, phương gia các người quả thật nên quản lý tiểu bối. Hai đại gia chủ chúng ta đang nói chuyện, nói làm sao cứu hắn.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 bối phận thế nào đã không trọng yếu. Dựa vào cái gì hắn có thể nói chuyện ngang hàng với bất cứ ai trong năm đại gia tộc, bởi vì hắn là dùng thân phận gia chủ để nói. Đứa nhỏ là như vậy, chưa thấy qua chàng diện lớn gì. Mập mạp cao nhân ở một bên như cụ lão 70 tuổi, có thiệt nhiều con cháu, rất hiểu con nít, nói, hắn nào có biết, cứu người không cho tới gần thì làm sao được, không kiểm tra bệnh tình thì làm sao cứu, ngươi cho rằng người ta là thần tiên hạ.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 Ngài thật không cân nhắc phương pháp giải độc cơm dương điều hòa, biện pháp này rất là thực dụng đấy." Đột nhiên, Nhậm Kiệt ngẩng đầu nhìn sang Phương Thiên Ân, đề nghị: "Hử?" Phương Thiên Ân hừ bực mình trong mũi, mạnh mẽ ấn lửa giận xuống, nhìn Nhậm Kiệt nói: "Nhậm gia chủ, tuy rằng ngài nhỏ tuổi nhưng cũng là đứng đầu một nhà, nghĩ gì cứ nói thẳng. Phụ thân Nhậm Thiên Hành của ngài là một đời nhân vật truyền kỳ, nếu vận dụng bảo vật giải độc của ngài ấy để lại cứu tiểu nữ, phương gia có thể thì nhất định sẽ làm."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 tính thành tiền ngọc cũng phải mấy chục vạn tiền ngọc, nếu như tính luôn những thứ thế chấp, xem chừng cũng phải trăm vạn tiền ngọc có thừa. đột nhiên nhậm kiệt chuyển chủ đề, từ khen ngợi phương thiên ân, đột nhiên quay sang trường nhạc đổ phường, một trong ba sòng bạc lớn ở ngọc kinh thành. phương viêm suýt nữa lão đảo, rốt cuộc nhậm kiệt muốn làm gì? phương thiên ân phản ứng coi như nhanh hơn một chút, trong mắt xoay chuyển nhìn nhậm kiệt, nói, phương gia chủ là muốn ta giúp nhậm gia chủ chuộc những thứ đã cầm, đánh bạc chịu thua.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 Có tổng cộng 12 chi nhánh ở Ngọc Kinh Thành, toàn bộ cộng lại cũng có giá trị ít nhất 3400 vạn tiền ngọc. Hơn nữa dù ngươi thật bỏ ra 3400 vạn tiền ngọc, bọn họ cũng chưa chắc chịu bán, ai lại bán đi con gà đẻ trứng vàng, cái tên này nghĩ hay quá nhỉ? Phương Viêm nghe rồi, trong lòng không ngừng hừ lạnh, nằm mơ hay quá hả? Chỉ sợ nhậm gia chủ hiểu lầm, trường Nhạc đổ Phường kia quả thật mỗi năm hiếu kính phương gia chúng ta một ít tiền, nhưng chẳng qua là tìm kiếm một loại che chở mà thôi.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 Giả hồ đồ với bổn gia chủ phải không, có phải của ngươi hay không liên quan gì tới bổn gia chủ, Bổn gia chủ đang bắt chẹt, chém giá. Nhậm Kiệt mới không tin hắn không biết, hắn giả hồ đồ, được, Nhậm Kiệt trực tiếp diễn luôn, khoát tay gọi mập mạp rồi không chút chần trở bước ra ngoài. Sắc mặt Phương Thiên Ân lập tức thay đổi, hắn làm sao không hiểu được ý của Nhậm Kiệt, nhưng tên này thật là dám mở miệng, trực tiếp muốn trường nhạc đổ phường con gà đẻ trứng vàng. Lúc trước Phương Gia cũng chỉ thu chưa đến ba thành hiệu kính.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 Phương gia chủ đúng là rộng rãi, vì cứu con gái mà không tiếc mọi giá. Nhậm kiệt dừng người lại, nhấc chân quay trở về, vừa đi còn vừa nói với mập mạc. Đúng đó, đúng đó, cảm động quá, ta cảm động sắp rớt nước mắt rồi. Mập mạc phụ hòa theo, chỉ ánh mắt của hắn giáo hành, căn bản không có một chút vẻ gì là sắp khóc. Nhậm gia chủ, hiện tại có thể lấy ra bảo vật giải độc của phụ thân ngài để lại để cứu tiểu nữ rồi chứ. Phương thiên ân nhìn nhậm kiệt quay trở lại, thầm nghĩ lúc trước không hay tiếp xúc với loại trác tắc này.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 Còn muốn bắt chẹt nhiều chỗ tốt như thế, nằm mơ đi. Một hồi cho ngươi xôi hỏng bỏng không, dù là lần này không đánh chết ngươi, xem chừng ngươi cũng không làm gia chủ được bao lâu nữa. Loại phế vật như ngươi một khi không còn là gia chủ nhầm gia, đến lúc đó có cả trăm, cả ngàn phương pháp có thể chơi chết ngươi. Nhưng vương kỳ chỉ là phát ra một chút âm thanh, hít thở thay đổi một chút, tiếp theo lại chìm vào trạng thái hôn mê, cũng không trực tiếp tỉnh lại. Thế này, nhầm gia chủ, thế này là sao?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 Sau đó ta cũng thuận tiện trở lấy khế ước trưởng nhạc đổ phường cùng hiệu thuốc kia. Đồ vật chưa tới tay, nhậm kiệt mới không đi giúp cô ta giải độc, hiện tại hắn không nóng nảy chút nào. Phương Thiên Ân thật sự có xúc động muốn lập tức ra tay lột sạch đồ vật trên người nhậm kiệt, trong lòng hận mà. Nói không nghỉ ngờ chuyện này là nhậm kiệt ra tay là không thể nào, thậm chí hiện tại hắn còn hoài nghi, má nó đây có phải là người nhậm gia chỉ chiêu đằng sau hay không, bằng không sao mà nhậm kiệt này làm được như thế. Được. Phương Viêm.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 cứ mạnh mẽ áp bức cuối cùng Đeo Danh cũng là Nhậm Kiệt là Nhậm gia chương 39, tháng lợi trở về Nhậm Kiệt tuyệt không sốt ruột ngồi ở đó lẳng lặng chờ không bao lâu sau Phương Viêm đã phái người đưa cho hắn khế đước hiệu thuốc bản thân hắn cũng không đến dĩ nhiên là đi lo chuyện trường nhạc đổ phường một canh giờ sau có người gọi Phương Thiên Ân ra ngoài qua hồi lâu liền cầm bình sứ chứa thuốc của Nhậm Kiệt đi trở vào trả lại cho Nhậm Kiệt bởi vì vừa rồi Diệu Dược Sư trong gia tộc đã kiểm tra qua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 Nhậm Kiệt rất nghiêm túc cân nhắc đề nghị này. Nhậm gia chủ đã nói, không phải ba cửa hiệu tơ lụa giá trị 30 vạn tiền ngọc thôi sao, ta lập tức cho người cầm khế đước đến đây. Lần này Phương Thiên Ân tự giác hơn vừa nãy, không chờ nhậm Kiệt nói gì, đã hạ lệnh ngay. Khách sáo, Phương gia chủ quá khách sáo. Nói rồi nhậm Kiệt quay sang nhìn mập mạc, nói, Phương gia chủ đã giữ lại như thế, lại đưa chúng ta ba cửa hiệu tơ lụa, bây giờ đi không tốt, chờ lâu hơn cũng phải chờ. Ừm cứ chờ một canh giờ nữa rồi xem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 lần này Phương Thiên Ân chủ động đưa cho Nhậm Kiệt một cái trang viên ngoại Âu Ngọc Kinh Thành, giá trị 15 vạn tiền ngọc. Thời gian trôi qua từng chút, trong lúc Phương Thiên Ân lo lắng sợ hãi, cuối cùng nửa canh giờ sau, Phương Viêm có vẻ mệt mỏi chạy về, trong tay xách theo một cái hộp gỗ, không nói một tiếng đi tới cạnh Nhậm Kiệt mở hộp ra. Đây là tất cả khế phòng, khế đất của Trường Nhạc Đổ Phường, thường lao tư ký tên đồng ý chuyển toàn bộ cho gia chủ Nhậm gia Nhậm Kiệt. Phương Viêm đẩy chiếc hộp lên trước mặt Nhậm Kiệt, tiếp theo đi tới cạnh Phương Thiên Ân không dám nói thừa một câu. "Tốt, có tốc độ, thích hậu bối trẻ tuổi như ngươi vậy." Nhậm Kiệt giữ giọng trưởng bối nói với với Phương Viêm, thực tế căn bản không có nhìn Phương Viêm, bởi vì hắn đang nghiêm túc kiểm tra đồ vật. Kiểm tra xong toàn bộ, Nhậm Kiệt nhất loạt giao toàn bộ khế dược hiệu thuốc, cửa hiệu tơ lửa, trang viên cho Mập Mạc cầm, bản thân lại lấy ra bình sứ vừa rồi, đồng thời lấy ra một cái bình sứ khác, chậm chậm mở ra. Bên trong bình sứ này tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, Nhậm Kiệt chậm rãi rót bình sứ này lên trên bình sứ kia.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 Tự mình kệ miệng Phương Kỳ. Tích. Cuối cùng, một giọt chất lỏng bên trên thật khó khăn mới nhỏ vào trong bình xứ bên dưới. Tiếp theo bên trong bình xứ lập tức tỏa ra mùi hôi thối khó ngửi. Phương Thiên Ân cùng Phương Viêm ở ngay bên cạnh cũng muốn nói ra. Nhậm Kiệt đã trực tiếp đổ chất lỏng này vào trong miệng Phương Kỳ. Tô cục. Tô cục. Tô cục. Lúc này, chỉ nghe trong bụng Phương Kỳ kêu ngục cổ quái, sắc mặt của nàng cũng dần thay đổi. Ai ai phóng hỏa. đột nhiên.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 Đến lúc này, mang hắn cũng không cần, trực tiếp nhìn vào Phương Thiên Ân. Nhậm gia chủ đã thu cũng phải đến 3500 vạn tiền ngọc, nhậm gia chủ còn muốn thế nào? Phương Thiên Ân lạnh lùng liếc cao nhân sau lưng Nhậm Kiệt, nhìn vào hộp gỗ nằm trong tay hắn. Cao nhân cũng sững sờ, vốn hắn cho là đã đại công cáo thành, không ngờ tới Nhậm Kiệt còn ác hơn hắn, vẫn còn muốn. Vừa rồi Nhậm Kiệt một đợt tiếp một đợt, đã làm hắn kinh hồn khiếp vía, rất sợ Phương Thiên Ân trở mặt. Hiện tại thu hoạch đã vượt quá tưởng tượng, bây giờ trong hộp gỗ hắn đang ôm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 Hiện tại Phương Thiên Ân hận không thể lập tức tống khứ hai tên này, đi càng xa càng tốt. Vừa nãy lo lắng cho Phương Kỳ, hơn nữa nhậm kiệt lấn tới từng bước, Phương Thiên Ân không cảm thấy gì. Chờ lúc này ngắm lại, cảm thấy tim mình đang dị máu. Chỗ thối như thế, nói thật chứ, quả thật không phải chỗ cho người ở ha ha. Đại công cáo thành, trong lòng nhậm kiệt vô cùng sảng khoái, hắn cũng không muốn ở lại chỗ này, húng gì tiếp theo sẽ lập tức xảy ra chuyện. Nghĩ thế, hắn lập tức dẫn cao nhân mau chạy đi, tốc độ người hầu phương gia cũng không kém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 Nhâm kiệt cũng thoải mái ngồi xuống, chuyện này còn đã hơn cả trực tiếp giết nữ nhân lòng dạ rắn giết kia. Húng gì còn chỉnh một trận tên phương viêm luôn làm tiểu nhân sau lưng, làm cho phương thiên ân thân là gia chủ phương gia cuối cùng cũng sắp nổi giận dầm chân, sảng khoái, quá sảng khoái. Một trăm vạn tiền ngọc, nó chừng một nghìn vạn lượng vàng, hơn nữa còn có một món linh khí trúng phẩm, giá trị cũng hơn trăm vạn tiền ngọc. Còn có cửa hiệu tơ lùa, hiệu thuốc, mấu chốt là còn lấy được con gà đẻ trứng vàng trường nhạc đổ phường, về sau tài nguyên quần cuộn.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 Hai người nhậm kiệt, cao nhân đều xứng ra, chậm rãi nhìn đối phương, tiếp theo hai người đồng loạt cười to. Ha ha! Cao nhân cười sắp không thở nổi. Ra! Nhậm kiệt cười vỗ tay với mập mạp, bởi vì hắn bỏ thêm phụ liệu trong thuốc giải, không quá lợi hại, nhưng đủ làm cho Phương ra thối rùm mấy ngày. Lúc này ở bên ngoài phòng của Phương Kỳ, không ít người hầu đều bị mùi thối bên trong hôn cho ói không ngừng, Phương Thiên Ân cùng Phương Viêm cũng là dựa vào lực lượng đóng kín khíu giác mới lỡ hơn.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 10 khối linh ngọc hạ phẩm có thể đổi 1 khối linh ngọc trung phẩm, 100 khối linh ngọc trung phẩm mới đổi 1 khối linh ngọc thượng phẩm. Tính như vậy thì 100 vạn tiền ngọc cũng chỉ đổi được 1.000 khối linh ngọc trung phẩm, 10 khối linh ngọc thượng phẩm. Vừa nghĩ tới lần trước 10 khối linh ngọc trung phẩm chỉ vừa mở ra được đoạn phim, nhậm kiệt liền đau lòng. Đâu, cả gia tài của ta có thể duy trì được bao lâu? Vừa nghĩ tới đó, nhậm kiệt mới bông phát hiện, 100 vạn tiền ngọc phải xem là để làm gì, nếu dùng để mở ra đoạn phim trong thức Hải.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 Ba cửa hiệu tơ lụa, một cái trang viên, một trăm vạn tiền ngọc, một món linh khí trung phẳng bốn. Phương Kỳ nghe được vì cứu mình, Nhậm Kiệt vơ vét của Phương Gia, càng nghe sắc mặt càng khó coi. Làm cho nàng tức giận, là mùi tanh tưởi trên người mình, bây giờ nghĩ lại nàng liền muốn nói. Nhậm Kiệt đáng chết, hắn là cố ý, cố ý. Nhậm Kiệt, độc này tuyệt đối là do Nhậm Kiệt bỏ, dù là không phải tự mình hắn bỏ, cũng tuyệt đối có liên quan tới hắn. Phương Kỳ hết sức khẳng định, thật là không ngờ.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 Nhưng chỉ cần con không sao là được rồi, về sau nhất định phải cẩn thận. Đây là 5 đại gia tộc tranh đấu, có lẽ nhậm kiệt này chẳng là gì cả, nhưng dù sao đằng sau lưng hắn có nhậm gia to lớn. Con suýt nữa giết hắn, nói không chừng có ai trong nhậm gia dựa vào chuyện này, mượn nhậm kiệt làm việc, dù cho lần này không phải nhậm kiệt, cũng có thể là những gia tộc khác. Chỉ là tiện nghi cho gia chủ con dối nhậm kiệt chắc tháng kia, trường nhạc đổ phượng Phương Kỳ cũng gật đầu, lần này tìm sống trong chết, làm nàng học được rất nhiều điều lúc này đầu góc nhanh chóng xoay chuyển gia chủ đại tiểu thư cứ yên tâm nhậm kiệt nghĩ rằng có khế phòng khế đất trường nhạc đổ phường là có thể lấy được trường nhạc đổ phường ga để trứng vàng nào biết ta uy hiếp thưởng lao tứ giao gia trường nhạc đổ phường đã có hiệp nghị với hắn về sau bọn họ sẽ hợp tác toàn diện với phương gia chúng ta chúng ta giúp bọn họ xây dựng lại xong bạc bọn họ có người có tài nguyên chỉ cần địa chỉ mới là có thể lập tức khai trương còn nhậm kiệt chỉ là lấy được một cái sắt giống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 Ngươi có thể đấu lại người ta à? Có gì ghê gớm chứ, đầu rất cũng là cái bắt tô, tính cái gì, liều với chúng. Đúng. Năm gia tộc lớn thì thế nào, cùng lắm là chết. Trường nhạc bang là với đánh bạc làm giàu, ban đầu chỉ là mấy sạp đánh bạc ven đường, vụ trộm kinh doanh. Đến sau dần dần mở rộng, thường lao tứ lại được xưng là thường tứ chỉ. Nghe nói là năm đó cược thua bị người chặt rơi một ngón tay, cũng có người nói là trời sinh, cũng có người nói là vì học nghệ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 Ngươi nói trong lòng ngươi chưa từng chửi ta. Thường Lao Tứ lập tức bị nhậm kiệt hỏi ngỡ ra, bởi vì đây là không có khả năng. Hắn gần như đem tổ tông 18 đời nhậm ra, phương gia đều mắng một lần. Không có cờ mở nở một người tốt, các loại lời có thể nghĩ tới hắn đều mắng hết, chỉ là nói thẳng ra lại là một chuyện. Bị nhậm kiệt hỏi như vậy, hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Quá cờ mở nở xấu xa, xấu xa không phải là bình thường. Mập mạp nhìn nhậm kiệt. Cảm giác hiện tại vị phiếu cơm lão đại nói chuyện càng ngày càng trâu bò, tuy nhiên thật sự rất sướng. Lúc trước hắn thoáng học một chút, liền đem vương viêm chọc tức thành như vậy. Trưng 42, cái gì gọi là đánh bạc? Ha ha! Nhìn thấy thường lao tư thoát cái không biết trả lời như thế nào, nhậm kiệt đột nhiên cười lớn đứng dậy, đi tới vô vô bả vai thường lao tư nói, nói thật, ngươi so với những người trong triều đình hoặc năm gia tộc lớn kia kém xa. Đám người trên triều đình đó giờ khắc này tuyệt đối có thể chỉ lên trời thề.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 còn khiến ta đem tất cả mọi người đều rút, hoàn toàn đắc tội nhầm ra, một lần nữa cùng phương gia các ngươi hợp tác mở sóng bạc, các ngươi chiếm cổ phần lớn. Thật giống như là nghĩ cho ta. Thường lao tứ càng nghĩ càng giận, cái này so với bị trực tiếp bắt chẹn, ước hiếp càng khiến người phẫn nộ. Đây là bị người coi là khỉ làm cho đây. Người trong giang hồ, có thể đổ máu, có thể chém giết, nhưng không chịu được nhất chính là cái này. Chính mình và toàn bộ trường nhạc bang bị phương viêm và phương gia bán, hắn còn muốn mình kiếm tiền cho bọn hắn.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 Trong lòng thường tứ có thể giải khai bí ẩn này đã vô cùng cảm kích, trừ nhân viên của trường nhạc băng ra, nhân viên bình thường của trường nhạc đổ phường thường tứ toàn bộ để lại cho nhậm gia chủ. Về sau những thứ này chính là của nhậm gia chủ, hơn nữa chuyện này ta sẽ không đối ngoại. Thường Lao Tư nói xong, đem hộp gỗ trong tay muốn đẩy cho nhậm kiệt. Hắn không tin nhậm kiệt này là thứ tốt gì, sẽ chủ động đem những thứ này cho mình, phòng trừng cũng có dụng ý khác. Giờ khắc này trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, Thầm nghĩ thường Lao Tứ ta dù cho về sau không ở Ngọc Kinh Thành lăn lộn nữa, cũng không thể cho phương ra các ngươi đùa giỡn như vậy. Những thứ này đều là việc nhỏ, ta cũng không khách khí với ngươi, gọi ngươi một tiếng Lao Tứ. Lao Tứ, ngươi cũng biết cá nhân ta thích ăn uống chơi đùa, đánh bạc cũng thích nhất. Ta có một số ý tưởng ngươi nghe thử xem. nhậm kiệt đem hộp gỗ đè xuống, kêu thường Lao Tứ ngồi xuống, hắn cũng ngồi ở bên cạnh thường Lao Tứ, không nhanh không chậm nói. Nganh cơ bạc.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 Theo sau nhậm kiệt lại đem một số thứ liên quan kinh doanh khách chơi, sòng bạc lộ ra một chút, khiến cho cờ bạc thành một sản nghiệp, mang thêm vào những thứ khác, đã thoát ly quy mô sòng bạc đơn giản nhất. Như thế nào phân biệt cấp bậc, như thế nào hấp dẫn khách viêm, như thế nào mở phương pháp đánh bạc mới. Nhậm kiệt chỉ nói đại khái, không cần nói loại người lấy cờ bạc mà sống như thường lao tứ, cho dù là cao nhân lúc trước ở sòng bạc lăn lộn một đoạn thời gian, lúc ấy còn giúp nhậm kiệt trước kia thắng tiền cũng đều nghe mà hô to đã quyển.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 nhưng lúc này mới phát hiện ngón út trên hai tay hắn toàn bộ đều không có. Chương 43, Đồ Đệ Thần Thông Cảnh Tầng 9 Hôm nay nghe buổi nói chuyện của gia chủ, thường lao tứ ta mới biết đời này sống ủng. Không trách người ta đều nói người so với người tức chết người, so với người nhược thường lao tứ ta thật sự là sống ủng nửa đời người. Thường lao tứ ta cả đời lấy đánh bạc mà sống, vì có thể theo sư tôn ta học tập kỹ năng đánh bạc, ta 8 tuổi đem hai ngón tay của mình bẻ xuống làm lễ bái sư.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 Sau khi quỳ xuống mà nói đi theo nhậm kiệt cũng đã từng nghĩ đến sẽ cuốn vào tranh đấu giữa hai gia tộc lớn, thậm chí có khả năng trở thành vật hy sinh. Nhưng chính hắn cũng biết, cho dù là chết hắn đều sẽ không buông bỏ. Lại không nghĩ tới nhậm kiệt suy tính chu đáo như vậy, những điều này đều nghĩ tới, đây là muốn che chở chính mình. Về phần lời nói sau cùng kia của nhậm kiệt, thường lao tứ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trong lòng lắm ác. Bởi vì nhậm kiệt hoàn toàn không cần đem lời này nói ra, nhưng hắn nói như vậy chỉ nói rõ một điểm.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 Thường lao tứ dập đầu ba cái thật mạnh, kích động nói, đồ nhi thường tứ bái kiến sư phụ. Xong rồi, đây trực tiếp thật sự là cờ mở nở xong rồi. Điên rồi, đều điên cùng rồi. Mập mạp ở một bên sớm đã hết trô nói, dùng sức nắm tóc của mình, hận không thể đem mái tóc đổ xuống. Bởi vì hết thẻ quả thật quá quá quá khó tin. Nhậm kiệt không ngờ một hồi như vậy thu một đồ đệ thần thông cảnh tầng 9. Thần thông cảnh tầng 9A. Ngay cả hoàng đế đều muốn mời chào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 càng thêm không có hơi thở ấu trí của học viên Ngọc Hoàng học viện. Ở phía sau Cao Bằng thì mang theo một vị trưởng giả tuổi già và mười mấy thị vệ. Thân là tham như phó tướng Cao Bằng hiện tại ra vào có thể có loại phái đoàn này. Mà lao giả phía sau hắn kia thì là một vị khách khanh của Cao Gia, cường giả thần thông cảnh tầng năm là Cao Chiến Nguyên cố Y An Bài. Hiện nhiên là hấp thụ giáo huấn lần trước ở trước Hoàng Cung bị nhậm kiệt mệnh lệnh đồng cường đánh đập. Tốt! 20 năm trước nhậm gia ra một nhậm thiên hành.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 Đồn đại phương diện này ngược lại không tính là trọng yếu. mấu chốt là gia chủ nhậm gia hạ độc và cưỡng chiếm tài sản người khác, đây mới là mấu chốt. Nhậm Kiệt đã từng nói trước mặt bọn họ, độc là chính hắn hạ, hắn muốn bắt chẹt phương ra bọn họ cũng đều biết, chỉ là không nghĩ tới sẽ như thế. Lục ra, nếu không ta mời gia chủ tới đây, sau đó bên này dẫn người đi trường nhạc bang. Không cần. Nhậm Thiên tung lắc lắc đầu nói, trước xem xem rồi tính, tuy nhiên ngươi cầm lệnh bài của ta đi gặp chiến đại tướng quân.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 Phương ra một ná nhiều chim, sau khi bị Nhậm Kiệt bắt chẹt cũng tiến hành phản kích. Bên ngoài hiện giờ nháo ồn ào sôi sục nhưng Nhậm Kiệt lại ở trong phòng không hề quan tâm chuyện bên ngoài, đang ngồi ở đó vừa bất đắc dĩ lại vừa vui vẻ. Ở trên bàn nhỏ trong phòng ngủ của hắn có bày một cái hộp ngọc đặc thù. Hộp ngọc này không lớn, bên trong để năm khối linh ngọc trong suốt sáng bóng. Mặc dù chỉ là năm khối nhưng đủ để hấp dẫn ánh mắt của bất luận kẻ nào, bởi vì đây là năm khối linh ngọc thượng phẩm. Mặc dù nói dựa theo quý đổi.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 bởi vì nó là thứ duy nhất theo mình đi tới thế giới này. Cũng bởi vì biến hóa của nó, mình mới có thể ở thế giới này dần dần đứng vững, chỉ là hết thảy còn xa chưa đủ. Nơi này cũng không phải là loại xã hội công nghệ cao, pháp chế kiện toàn như địa cầu đời trước. Nơi này là một thế giới cá lớn nuốt cá bé chân chính, chính mình không muốn làm thịt cá, không muốn bị người treo đùa, không muốn bị ức hiếp, không muốn làm gia chủ con rối như bù nhịn, thì phải trở nên càng mạnh. Trong lòng lặng yên suy nghĩ,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 thần thức của Nhậm Kiệt ở trong Thức Hải Hưng phấn chúc mừng hô lên. Chương 46: Huyền Âm Kiếm. Nhậm Kiệt biết đại cảnh giới đề thăng cũng là do lần trước xem đoạn phim kia, thậm chí mình sống lại cũng có khả năng liên quan tới nó, hiện giờ lần nữa mở ra đoạn phim này, hắn vô cùng kích động. Chờ sau khi tất cả lực lượng ảo ảo dốc vào, Nhậm Kiệt thần thức vừa động, mở đoạn phim lên coi. Wen. Không đợi hắn làm bất kỳ phản ứng nào, ngay lúc Nhậm Kiệt thần thức mở ra đoạn phim này ra, Nhậm Kiệt cảm giác như mình đạt hoàn toàn không không gian hình chiếu vậy.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 Kiện linh khí trung phẩm Phương gia đưa cho ý làm cho ý luôn có cảm giác nhìn không thấu, mơ hồ cảm giác kỳ quái, có vấn đề, âm khí bên trong giường như có thể gây thương tổn cho người. Cộng thêm suy đoán của hắn về mấy người Phương gia đó, cho nên cũng không để cao nhân mở ra. Vấn đề này luôn xoay quanh trong đầu, bây giờ đột nhiên lại nghĩ tới. Trong chớp nháy này, thân thức từ trong cảnh giới luận đạo nhanh chóng đề thăng, tình huống linh khí trung phẩm huyền âm kiếm vốn ý nhìn không thấu, lập tức hiện lên rõ một một, giống như đột phá được cửa ải khó khăn.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 vốn hắn phải đạt tới đạt tới âm dương cảnh, phương diện luyện khí hơn xa linh khí sư đỉnh cấp, đạt tới thiên khí sư trong truyền thuyết có thể luyện chế lăng thiên bảo khí thì mới biết được phương pháp này, nhưng giờ khắc này lại bị nhậm kiệt ghi tạc trong đầu. Phương pháp chữa trị huyền âm kiếm vừa mới hiện lên, cũng là lúc đoạn phim đóng lại. Nhậm kiệt hận không thể lập tức chui vào, đáng tiếc tất cả đã xong, coi như tháng 1 năm một không thời gian lần trước cũng không bằng. Ta kháo, tiêu hao cũng quá kinh khủng đi. Nam khối linh ngọc thượng phẩm, bảy linh ngọc trung phẩm. 15.000 linh ngọc hạ phẩm, thêm thượng linh ngọc thượng phẩm hiếm thấy trên thị trường, gần như không tới 1 phút ngắn ngủi, tiêu hao 300 vạn tiền ngọc. Nghĩ đến đây, nhậm kiệt lòng dị máu, không chỉ nhức nối, mà còn đau. Con bà nó, kiếm tiền nào dễ như vậy à, phương gia người ta đen đuổi cho nên mới kiếm được nhiều như vậy, hơn nữa còn có tên đồ đệ thường lao tứ đưa tất cả tài sản cho hắn nên mới được nhiều như vậy à. Nhưng sau khi nhậm kiệt tra xét thần trí của mình, lập tức cảm thấy sang khoái.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 Nhậm Kiệt hấp thu linh khí thông qua thức hải, thân thể tự động vận chuyển Ngọc Hoàng Quyết, bất chi bất giác đã hấp thu một lượng nhỏ linh khí. Tuy rằng rất ít, nhưng có ưu đãi rất lớn với thân thể hắn. Nhậm Kiệt phát hiện ưu đãi gần như mình tu luyện vài ba ngày, trận pháp trọng lực 288 viên khí kình luyện Thể Thiên Ngọc Hoàng Quyết mang lại, y đã gần thích ứng. Coi như một thu hoạch nho nhỏ đi, tuy rằng kém xa chữa trị Huyền Âm Kiếm, nhưng cũng khiến Nhậm Kiệt tâm tình sảng khoái. Dù sao có thể tăng tốc tu luyện, cũng là chuyện vui.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 Lại phát hiện nhậm kiệt cũng không nói láo, đúng là vui vẻ thật. Trưng 47, thời khắc chứng kiến kỳ tích. Nhậm thiên hành rốt cuộc có dạng con trai cổ quái gì vậy, đầu hắn nghĩ cái gì thế. Lập tức lao nhân mặt cười nghĩ tới biểu hiện của nhậm kiệt lần trước, ngắm lại cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy qua, cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp túm nhậm kiệt lên. Nhậm kiệt cũng không xa lạ gì, tùy ý để lao bắt mình đi, tiếp đó nhậm kiệt lại có cảm giác nửa tỉnh nửa mê, sau khi tỉnh lại mới phát hiện bọn họ đã ở trong giường rầm rồi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 Từng có truyền thuyết nếu số lượng mê hồn yêu hầu vượt qua 1.000 con, cho dù yêu thú cấp 6 hậu kỳ, hoặc là mấy tên chân khí cảnh đại viên mãn hiểu trận pháp tiến vào cũng chỉ có chết. Trước khi trời sáng phải đi ra, nếu không đánh mười cái, tốt lắm, cút. Lao nhân mặt cười buông nhậm kiệt ra, giơ chân lên muốn đá hắn bay vào. Chờ một chút. Nhậm kiệt đột nhiên xoay người, têu khoan. Chờ cái gì mà chờ, nơi này ta làm chủ. Lão nhân mặt cười sửng sốt, lập tức nghĩ đến may mắn lần trước.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 Nhậm Kiệt đột nhiên nghĩ đến lời nói của một vị ma thuật sư lời trước, thuận miệng nói ra. Thời khắc chứng kiến kỳ tích gì? Lão nhân mặt cười bị Nhậm Kiệt làm cho có chút mơ hồ. Ta có biện pháp sửa nó thành linh khí thượng phẩm, chỉ là cần ngài giúp chút chuyện. Nhậm Kiệt dùng ngón cái chít đầu ngón út, tỏ vẻ chuyện bé xíu. Cái ông nội ngươi, còn ở đó mà dây dưa với ta, gia muộn bổn vương sẽ không tha cho ngươi. Lão nhân mặt cười nghe vậy thiếu chút nữa bật cười. Có biện pháp chữa trị thanh phế phẩm này thành linh khí thượng phẩm.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 Mặc dù bây giờ mình vẫn chỉ có tu vi luyện thể cảnh tầng thứ tư, nhưng biến hóa tu luyện ngọc hoàng quyết mang tới, kình khí và cường độ thân thể y có thể sánh với tầng thứ chín. Tuy rằng lúc này phần lớn kình khí ngưng kết thành trận pháp luyện thể, nhưng Nhậm Kiệt vẫn có lòng tin tiến vào. Mê hồn trận do 50 con mê hồn yêu hầu bảy ra bây giờ thần thức của hắn liếc một cái là nhìn thấu. Vụ. Không một tiếng động, Nhậm Kiệt mới vừa đi vào, nhanh cây bên cạnh rung lên, một bóng đen lặng lẽ từ sau gót hắn chụp xuống. thình thịch. Nhậm Kiệt đột nhiên quay đầu lại đánh ra một quyền. Giống như đánh bay một quả bóng vậy, một con mê hồn yêu hầu trực tiếp bay ra ngoài, mê hồn yêu hầu thích nhất vây khốn con ngồi, sau đó móc góc chúng ăn, tuy rằng dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng nghĩ tới nó móc góc người ăn, ý cảm thấy không có chút đáng yêu nào. Nhậm Kiệt lần này đánh nhanh hơn, chuẩn hơn, mê hồn yêu hầu trực tiếp bị đánh chết. Xèo xèo, từng tiếng kêu reo lên, hiển nhiên mê hồn yêu hầu dò xét bị giết, khiến các mê hồn yêu hầu khác cảnh giác, nhanh chóng biến hóa